Không có sút như thế nào làm xà phòng. Hiện tại mới đầu tháng. Giữa tháng còn phải đợi nửa tháng. Vốn di xà phòng làm xong liền phải tinh trí. Làm nó trước phản ứng hóa học 10 ngày qua. Này một chậm chế. Giữa tháng là có thể bán xà phòng chính là muốn nhiều chờ một cái chu kỳ. Nàng đầu tư tiền cơm du tiền tài liệu tiền nhưng chờ không được. Còn có nàng cùng phụng đầu bếp nói tốt mỗi năm ngày thu một lần phế du trần hy nhìn thoáng qua trên tường lịch treo tường. Hiện giờ. Là ngày 1 tháng 4, nàng xuyên qua lại đây đã mau hơn 10 ngày. Không đúng, 4 nguyệt 1, ngày ca tháng 4. Trần Hy cảm thấy mọi việc không thuận là có nguyên nhân. Nàng nhớ tới chính mình lão ba lúc trước lựa chọn nói sinh ý ngày thời điểm. Tổng hội trước xem hoàng lịch phế du không thể trường kỳ đặt. Đừng nói nửa tháng, nhiều phóng một ngày đều có nguy hiểm. Trần Hy gõ gõ hệ thống. Lúc này nàng chờ mong, vạn năng, hệ thống cho nàng một chút hy vọng. Nếu bị lựa chọn, Tổng không thể là mẹ kế đi, đinh giúp đỡ người nghèo hệ thống vì ngài phục vụ, ký chủ có chuyện gì sao? hệ thống hệ thống có thể hay không lấy tích phân cho ta đổi số đium hai đinh hệ thống tuần tra chung, đinh tuần tra kết quả đã đọc lấy đổi số đium yêu cầu bốn tích phân, ký chủ tích phân không đủ vô pháp đổi mẹ kế tuyệt đối mẹ kế vì sao nhà người khác hệ thống như vậy đáng yêu Chính mình liền như vậy tàn khốc, anh anh anh, hảo chát tâm, mua không? Được sút Trần Hy đành phải dẹp đường hồi phủ, so với chờ cung tiêu xá nửa tháng lúc sau cung hóa, nàng càng nguyện ý gửi hy vọng với hệ thống, nhiều đi một cái thôn bán bán đồ vật, lại tránh 20 tích phân, là có thể thấu đủ đổi đáng giá. Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên quát gió to xả tia chớp, tiếng sấm quần cuột, cửa sổ đại môn bị thổi loạn hoàng, Trần Hi thuận mắt nhập nhèm xoa đôi mắt đi đóng cửa sổ, tiếp theo ngủ. Một cái khác trong phòng nhị đệ cùng ngủ đệ cũng tỉnh, Ngũ đệ. Sợ hãi chui vào ca ca trong ngực, Nhị ca, ta sợ hãi, tia chớp đem bầu trời đêm chiếu thành ban ngày, xuyên thấu qua giấy cửa sổ có thể cảm giác được dày đặc lạnh lẽo. Tam muội tứ muội lục muội ở một cái ổ chăn, này ba cái hài tử tâm đại, ngủ lôi đã bất động, còn không có nhận thấy được nguy hiểm. Mưa to sồn sao rơi xuống. Rơi xuống nước trên mặt đất là chén khẩu mưa lớn điểm Có thôn dân sáng đèn Mở ra cửa sổ phùng nhìn thoáng qua vội vàng đóng lại Mặc dù như vậy, cổ tay Áo cũng ướt một tảng lớn Ai u, mưa to tầm tà a Trên núi chỉ sợ lại muốn đất đá trôi Mau đi xem một cái chuồng heo sụp không Thôn trưởng ra Tóc mái bị nàng tức phụ nhi thọc tỉnh Ngươi nghe bên ngoài có phải hay không mưa to Tóc mái bực bội trở mình Trong miệng không kiên nhẫn lẩm bẩm mưa to mưa to bái đừng quấy giày ta ngủ trần đại ni Nhi bọn họ chủ chính là nhà cũ kia phòng ở hạ mưa to chính là xe sụp a ngô quế hoa lại thọc thọc hắn nếu là mưa to đã chết người có thể hay không đối chính mình nam nhân quan chức có ảnh hưởng tóc mái thanh tỉnh vài phần nhưng vừa nghe tức phụ nhi nói chính là trần hy lập tức giận từ tâm tới sụp liền sụp bái sụp đã chết xong hết mọi chuyện dù sao là thiên tai ai cũng không lời gì để nói cũng là thiên tai nhân hòa ai cũng quái không được ngô quế hoa như vậy tưởng tượng liền yên tâm phiên thân tiếp theo ngủ hừ quản kia tiện nhân làm gì sụp đã chết chính hợp nàng ý ầm ầm ầm tiếng sấm đại tác phẩm một đạo tia chớp hướng tới mọi âm thanh trời cao mãnh vỗ xuống khe suối gian nước mưa mặn cái một tòa cũ nát lão phòng ở mưa to cỏ rửa hạ lung lay sắp đổ tia chớp mạnh mẽ xé mở bầu trời đêm trong nháy mắt hướng tới này sở phòng ở thế không thể đỡ bổ tới trần hi trở mình vừa định tức giận mắng bên ngoài mưa to quá phiền nhân liền cảm giác một đạo cường quang chiếu chính mình bổ tới nàng sợ tới mức lập tức lăn xuống giường khó khăn lắm né Qua nguy hiểm tiếp theo nháy mắt nóc nhà đã bị tia chớp đánh ra một cái đại lỗ thủng một trương giường gỗ biến thành than cốc mặc dù rơi xuống mưa to nóc nhà cỏ tranh cũng bốc cháy lên trần hi còn không có tới kịp phản ứng chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn nửa bên nhà ở toàn bộ sụp đổ nước mưa chảy ngược tiến vào trong khoảnh khắc tất cả mọi người cả người ướt đẫm tam muội tứ muội lục muội bừng tỉnh ngồi ở sụp nửa bên trong phòng sợ tới mức khóc lớn kia rơi xuống xả nhà thiếu chút nữa liền tạp chúng các nàng nhị để ngủ để còn hảo một chút bọn họ hai cái vẫn luôn không ngủ nhìn đến tia chớp bổ tới trước tiên liền chạy ra khỏi nhà ở Tiếng gió tiếng mưa rơi lôi điện thanh, thanh thanh lọt vào tai, lại pha thượng bọn nhỏ tê tâm liệt phế khóc kêu trần hy cảm thấy đầu óc mơ màng trướng trướng, sống trong nhung lụa hai mươi năm, nơi nào gặp qua loại này trận trượng. Nàng ánh mắt dại ra nhìn mưa to ngọn lửa, cảm giác bên người hết thảy Đều không phải chân thật, nhị để ôm ngủ để đỉnh mưa to chạy đến nàng trước mặt, nước mưa theo hắn mặt hướng trong cổ rót đôi mắt đều không mở ra được, nhị để thô lỗ lau một phen mặt phê phẩy nàng bà vai nôn nóng lớn tiếng kêu tỷ tỷ ngươi không có việc gì đi ngươi thanh tỉnh một chút trần hy bị hắn loạn trò ánh mắt dần dần ngắm nhìn nhìn đến nhị đệ quen thuộc khuôn mặt nàng mới bỗng nhiên minh bạch đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì lão phòng bị xét đánh tam muội tứ muội lục muội còn ngồi ở trên giường khóc lớn lại một cây xà nhà rớt xuống dưới nện ở các nàng trước mặt bắn khởi bọt nước vô số Các nàng khóc đến lợi hại hơn. Trần Hy lấy lại tinh thần liền thấy như vậy một màn, vội vàng dấm lên đoạn bích tàn viên đi vào cứu các nàng, một tay một cái, liền ôm hai tranh, mới đem các nàng ba cái đều ôm ra tới. Phòng ở sụt, đại đa số dụng cụ cũng đều hủy lung tung dối loạn, còn người tốt trừ bỏ chịu điểm kinh hách, đều không có. Sự, mưa to còn không có kết thúc, khắp nơi đều có dơ hề hề hoàng bùn nước mưa. Gặp tai họa không ngừng có các nàng, cách đó không xa lùn tường đất phòng cũng thừa nhận tuổi này không nên thừa nhận xong gió, ở nước mưa mãnh liệt có rửa hạ, nó kinh nghiệm phong xương mặt tường cũng ở dạng nước sập châu thành cùng triệu chiêm xính vội vàng thu thập trong phòng quý trọng một chút nồi chén gáo buồn, vội vã ra bên ngoài chạy, bọn họ chạy ra không bao lâu, kia lùn tường đất phòng, liền oanh một tiếng sập. Cùng lúc đó, bọn họ còn không có tới kịp đau lòng trong phòng dư lại đồ vật liền thấy chính là một đạo tia chớp chiều trần hy các nàng chủ phòng ở mánh liệt bổ tới hai cái qua tuổi nửa trăm lão nhân ở kia một khắc cảm giác được trái tim sầu đình thiên nổ sáu điều mạng người nổ chơ mắt xem kia tia chớp bổ tới nóc nhà cũng khiến cho lửa lớn nửa bên phòng ở giống lùn tường đất phòng giống nhau ầm vang, một tiếng sập hai người cũng bất chấp trên tay đồ vật ném nổi chén gáo bùn nhi liền hướng bên kia chạy ngàn vạn Ngàn vạn không cần xảy ra chuyện nhi a Châu Thành cùng triệu chiêm sính Đuổi tới thời điểm Trần Hy mới vừa đem trong nhà người đều cứu ra Tất cả mọi người cả người ướt đẫm Châu Thành cùng triệu chiêm sính Nhìn đứng ở mưa to hà bình yên Vô sự sáu cá nhân Thở vào nhẹ nhõm Còn hảo còn hảo Ông trời có mắt Vũ thế quá lớn Trần Hy nhìn đến bọn họ cũng có trong nháy mắt kinh ngạc Nàng cũng giống Nhị đệ giống nhau thô lỗ lau mặt Chiều bọn họ kêu lên Châu Thúc, Triệu Thúc, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta phòng ở Cũng Sụt, xem các ngươi bên này bị xét đánh, liền chạy nhanh chạy tới nhìn xem. Các ngươi không có việc gì đi. Châu Thành lau trên mặt thủy, cũng chiều nàng đôi giống. Chúng ta không có việc gì. Trần Hy vừa nghe bọn họ phòng ở Cũng Sụt, lập tức trương đại miệng. Bất quá bọn họ chủ kia phòng ở so nhà cũ còn phá, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha. Thứ... Vũ còn càng rơi xuống càng lớn, không hề có dừng lại xu thế. Hai đám người một hội hợp, lập tức cho nhau nâng, hướng phụ cận thôn dân trong nhà chạy tới. Lúc này không tìm cái địa phương trốn Vũ, tái hảo thân mình cũng có thể xối hư. Cách bọn họ gần nhất chính là tống thím gia, trần hy cùng cái này thím tương đối thuộc. Các nàng một đám người đứng ở bên ngoài, quang quang quang, gõ cửa. Vốn đang ở lo lắng này mưa to khi nào có thể đình tống thím lập tức dựng lên lỗ tai. Lúc này có thể có ai tơi gõ cửa, Trần Hi cùng nhị để ở bên ngoài hô to, Thím, Thím ta là Trần Hi, Lão Phòng Phòng ở sủ, có thể làm chúng ta đi vào tránh mưa sao? Thím ta là Trần Hiểu, Thím, Tống Thím lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, ai nha, Lão Phòng Phòng ở sủ, người nói nhưng không có việc gì đi. Tống Gia Nhi tử con dâu nhóm cũng bị thanh âm này đánh thức, nhị con dâu mới vừa một khai cửa phòng. Liền thấy chính mình bà bà giày cũng chưa mặc tốt, liền mạo hiểm. Mưa to đi khai đại môn. Nương, đây là sao? Nàng không rõ nguyên do hô một tiếng, vừa rồi giống như nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa kêu gọi. Tống thím một bên mở cửa một bên chiều nàng hô, trần đại ni nhi ra phòng ở sủ Nhị con dâu nhướng mày, phòng sủ Tống thím mở ra môn, liếc mắt một cái liền thấy được bên ngoài cả người ướt đẫm, chật vật bất kham một đám người. Thím, làm chúng ta tránh mưa đi Trần Hi hồng con mắt chiều nàng cầu đạo Ai u, tạo nghiệt a Tống Thím vừa thấy tình huống này Trong miệng thở ngắn than dài Lập tức mở cửa làm cho bọn họ tiến vào Trần Hi mấy cái huynh đệ tỉ muội chạy nhanh hướng trong đi Châu Thành cùng triệu chiêm xính dừng ở mặt sau Tống Thím cuối cùng mới thấy bọn họ Này vừa thấy, ánh mắt liền không đúng rồi Phần tử xấu, nhà ai dám thu lưu Châu Thành cùng triệu chiêm sính cũng không phải cái loại này xem không hiểu ánh mắt người, bọn họ vốn dĩ cũng là tưởng đưa Trần Hy một nhà tìm được an toàn. Địa phương liền đi, không nghĩ thôn dân có thể làm cho bọn họ đục mưa. Lúc này lập tức xua tay, chúng ta không đi vào, chúng ta này liền đi. Tống Đại Thẩm tự do dự một chút, đột nhiên buông tay, các ngươi vào đi. Tuy rằng nàng mặt còn bản, nhưng lời này lại là ngoài dự đoán mọi người. Châu Thành cùng triệu chiêm sính khiếp sợ nhìn nàng, còn có chút hoảng loạn. Lúc này, bọn họ liền tính đi khắp thôn, cũng không thấy đến tìm đến đục mưa địa phương. Tấm thím không được tự. nhiên mếu máu, rốt cuộc là một cái mạng người, lớn như vậy tuổi, lại đi ra ngoài tiếp theo gặp mưa, chỉ sợ sống không đến ngày mai buổi sáng. Vào đi, chẳng lẽ còn muốn ta đi thỉnh các ngươi? Nàng trừng mắt dựng mắt lại hô một câu. Châu Thành cùng triệu chiêm sính vội vàng nói lời cảm tạ, bước nhanh đi vào. Nhị con dâu vừa thấy trong nhà tới lớn như vậy một đám người, bên trong còn có hai cái phần tử xấu, sắc mặt liền có một chút không thích hợp, nhưng bà bà làm nàng đi nấu. Canh gừng, nàng vẫn là ngoan ngoãn đi. Một người một chén nóng hôi hổi canh gừng. Tống thím còn tìm vài món quanh năm quần áo cũ, cấp trần hy bọn họ mấy cái thay. Quần áo cũ nát, bị tẩy trắng bệch, Có chút địa phương còn lung lay tuyến, sư lực lớn một chút liền sẽ không cẩn thận xé vỡ, nhưng vào lúc này lại là hiếm có thứ tốt. Một đám người vây quanh ở bếp lò bên cạnh sưởi ấm. Con dâu cho bọn hắn đưa xong rồi canh gừng, xoay người liền đi tìm chính mình trượng phu, nhị. lang, ngươi xem ta nương đang làm cái gì, thu lưu trần đại ni nhi bọn họ mấy cái liền không nói, như thế nào liền những cái đó người xấu đều thu lưu. Tống thím nhi từ từ trước đến nay đối chính mình nương nói gì nghe nấy, nhưng vừa nghe lời này, cũng sợ chính mình nương làm ra hồ đồ sự tới. Hắn trầm tư một lát, nói, đợi chú ta đi cùng nương nói, chờ khi mưa rứt khiến cho bọn họ đi. Nhị con dâu tuy rằng đối cái này trả lời không phải thực vừa lòng, nhưng cũng không có biện Pháp khác, Tổng không thể mưa to thiên đem hai cái lão nhân ra hướng vũ trong đất đuổi đi. Mưa to vẫn luôn hạ đến ngày hôm sau buổi sáng. Nước sông đều dâng lên một nửa, châu thành cùng triệu chiêm sính sợ cấp tấm đại nương chọc phiền toái, vũ dừng lại liền lập tức rời đi, Chờ bọn họ trở lại lùn tường đất phòng, vừa lúc thấy một thiếu niên ở bên kia phiên phế tích, bò lên bò xuống nôn nóng tìm người. Ngật, ngật phong, triệu chiêm sính vội vàng đối thiếu niên kêu lên, sối, mưa to, mặc dù uống lên canh gừng nướng hỏa, này giọng nói cũng trở nên ám ách lên. Triệu Ngật Phong nghe thấy quen thuộc thanh âm, vội vàng hướng bên này xem, vừa thấy chính mình phụ thân bình yên vô sự đứng ở nơi đó, cả người đều ngẩn người. ba Hắn bay nhanh từ trên tường nhảy xuống, cả người là bùn nhào vào lão nhân trong lòng ngực, cưỡng chế cả đêm nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. ba Ngươi không có việc gì, thật tốt quá, rốt cuộc vẫn là cái thiếu niên. Năm đó, xuống nông thôn đương thanh niên trí thức không khóc. Phụ thân bị biếm xuống nông thôn không khóc, ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều tội, hắn cũng chưa khóc. Mà khi thấy kia một mảnh sập lùn tường đất phòng, tưởng tượng đến phụ thân có khả năng liền chết ở kia phiến gạch ngòi dưới, hắn tâm liền nhìn không được run rẩy đôi tay tất cả đều là bùn đất cùng tiểu miệng vết thương, đỏ thắm máu hỗn dơ bùn chát tâm đau. Nhưng hắn lại không thèm quan tâm, nhìn đến phụ thân bình. An đứng ở ven đường kia một khắc, sống sót sau tai nạn mãnh liệt đánh sâu vào cảm làm hắn hai mắt lập tức ư ạt nước mắt rơi như mưa. ba triệu ngật phong khóc nghẹn ngào giống như mấy năm nay chịu ủy khuất đều tại đây một khắc phát tiết ra tới. triệu chiêm xính cũng ướt đôi mắt hai cái phụ tử gắt gao ôm nhau. châu thành quay đầu xoa xoa khóe mắt trong lòng mạc danh có chút bi thương hắn bị hạ phóng thời điểm thê tử vì không chịu liên lụy hỏa tốc cùng hắn ly hôn. Hơn nữa mang đi nữ nhi duy nhất ra cuốc Nhiều năm như vậy đi qua Mặc dù ngày ngày tưởng niệm Nhưng hắn như cũ liền vợ trước cùng nữ nhi Bộ dáng đều dần dần mơ hồ lên Có hải tử tại bên người Thật tốt a hết mưa rồi Trần Hy cũng đi ra ngoài xem nhà mình nhà cũ Tối hôm qua xét đánh thời điểm Phòng ở đã đổ một nửa Sau lại lại trải qua hơn phân nửa đêm nước mưa cò rửa Cơ bản đã là cái phế tích Nhị để vọt vào đi phiên một lần Chỉ tìm ra vài món quần áo Rửa rửa còn có Thể tiếp theo xuyên Chăn đều tẩm đầy nước mưa nước bùn Căn bản vô pháp muốn Trong phòng bếp lương thực cũng đều hủy ở mưa to hạ Tam muội ôm mấy bao tải biến Thành hy bùn bột mì thương tâm khóc lớn Nếu là mua mễ thì tốt rồi Mễ nước vào phơi một phơi còn có thể ăn Cái này toàn xong rồi lọt vào Trong tầm mắt chỗ một mảnh thê lương Lục muội gắt gao lôi kéo trưởng tỷ tay Cả người đều ở phát run Nàng đường Nàng không ăn xong đậu xanh bánh, còn có đại tỷ mang về tới. Thịt, quần áo mới, hoa, ô ô ô, nàng hoa một tiếng khóc ra tới, khó chịu muốn mệnh. Trần Hy ngồi ở ven đường một khối cự thạch mặt trên, cũng mặc kệ kia không làm cục đã có thể hay không lọc ước nàng quần áo. Nàng cưỡng chế trong lòng bất lực cảm, bắt đầu lý trí phân tích kế tiếp như thế nào làm. Phòng ở muốn giải quyết, vật dụng hàng ngày muốn mua, nàng sinh ý còn muốn tiếp theo làm. Trần Hy tính tính trong túi tiền tiết kiệm, trừ bỏ nàng vừa tới thời điểm từ tóc mái kia. Phải về tới 400 đồng tiền, chính mình lại tránh 7-80, thêm lên cũng có tiểu ngũ trăm. Nhưng nàng kiếm tiền đã sớm tiêu hết, mỗi lần vào thành đều nhìn không được mua mua mua một đống, có nàng chính mình, cũng có trong nhà mấy tiểu tử kia. Sau lại muốn làm xà phòng, lại động tiền vốn, lại là liền 400 khối đều không đến nhị để đi tới, tỷ. Chúng ta đem ba mẹ phòng ở từ tóc mái kia phải về đến đây đi, muốn cái kia phòng ở. Trần Hy lắc đầu, nàng hiện tại liền 400 khối. Đều không có, tóc mái khẳng định sẽ không đem phòng ở giá thấp lại cho nàng. Con đường này không thể thực hiện được. Chúng ta đến tu nhà cũ, nàng lẩm bẩm tự nói. Nhị để ở bên người nàng ngồi xuống. tỷ chúng ta sửa nhà đến hoa không ít tiền. Nói không chừng đến hoa vài trăm, vài trăm. Trần Hy có chút đau mình. Nhưng nàng vẫn là tưởng đi trước hỏi một chút giá cả, như phi bất đắc dĩ, nàng không muốn hướng tóc mái cúi đầu. Trần Hi muốn sửa nhà, người trong thôn lập tức sẽ biết tóc mái chính cầm cái tiểu chung rượu liền đậu phọng Mỹ tư tư uống rượu. Từ biết Trần Đại Ni Nhi ra phòng ở bị lôi sụp, hắn liền cao hứng cưa chân múa tay, thẳng khen ông trời có mắt, tất cả đều là bao ứng. Đại đội trưởng Tôn Đức Thắng mang theo mấy cái tráng niên người ở nhà cũ địa phương thăm dò tình huống. Lắc lắc đầu, đại ni, ngươi muốn quang sửa nhà không thể được, nơi này muốn đẩy đến một lần nữa cái. Nước mưa đem nền đều mau hướng không có, không nặng tân đánh. nên liền tính sửa được rồi cũng chủ không được nhiều thời gian dài. Một lần nữa cái, kia có thể so sửa nhà hoa tiền nhiều hơn. Trần Hy hơi suy tư, hỏi, đội trưởng, kia xài hết bao nhiêu tiền? Ngươi muốn cái đơn giản nhất tam gian phòng, kia hơn 200 là có thể bắt lấy. Nếu tưởng lớn một chút, hơn nữa phòng bếp nhà xí đều cái, vậy tiểu tam trăm, hơn nữa công nhân ăn cơm, liền phải ba trăm suốt đầu. Đại đội trưởng cao mày, đại khái cho nàng đánh giá định giá, trần hy trầm. Mặc xuống dưới, dựa theo nàng ý tưởng, tự nhiên là phòng bếp nhà xí đều phải cái, nhưng này ba trăm suốt đầu, nàng lấy ra tới liền táng ra bại sản. Nhị để kéo kéo nàng tay áo áo, tỉnh. Quá quý, lưu biển rộng vừa vặn lại đây xem náo nhiệt, thấy Trần Hi ở kia do dự, chớp mắt liền lên tiếng. Trần Đại Ni, ngươi đem từ ta này ngoa đi 400 khối còn trở về, lại cho ta 100 chi trả cha mẹ ngươi mai táng phí dụng, ta liền đem nhà ngươi phòng ở còn cho ngươi, như thế nào? Tóc mái đánh. Một tay hảo bàn tính, không chỉ có muốn còn tiền, còn phải cho mai táng phí dụng không đề cập tới lúc trước làm lễ tang thu tiền biếu hắn một phân chưa cho trần gia mấy cái hài tử đã sớm đủ triệt tiêu lễ tang tiêu phí đến lúc này vừa đi hắn còn tưởng tránh một trăm lúc trước trần gia không ai có thể quản sự tóc mái chủ sự tang lễ thập phần đơn sơ thức ăn trên bàn liền cái thức ăn mặn đều không có có thể hoa mấy cái tiền trần hy đen mặt ta chính là chết cũng sẽ không mua ngươi đồ vật chung quanh thôn dân ong ong thấp giọng thảo luận cái gì ẩn ẩn có thể nghe thấy, không biết xấu hổ, lưu heo sầu, chờ chữ tóc mái tức khắc liền nổi giận, tiểu tiện nhân, cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi chờ, lão tử tuyệt đối làm ngươi quỳ tới cầu ta, tóc mái nổi giận đùng đùng đi rồi, trần hy bị hắn một kích thích, trực tiếp đánh nhịp định rồi một lần nữa xây nhà, hơn nữa muốn cái chính là mang phòng bếp nhà xí đại bốn gian, mờ mờ pê, nàng cũng không, tin chính mình kiếm không trở lại xây nhà tiền, Mấy cái tiểu nhân biết chính mình ra sắp có căn phòng lớn, lập tức náo nhiệt lên, mặc sức tưởng tượng chính mình tương lai chủ địa phương, bắt đầu tranh luận ai cùng ai chủ, nhị để lại có chút lo lắng sốt ruột, cùng các nàng hình thành tiên minh đối lập. Trước kia phòng ở tóc mái công phu sư tử ngọa mua không trở lại, xây nhà tân lại phải tốn đồng tiền lớn lại phải đợi thời gian, trong lúc này bất luận cái gì biến số đều có. Khả năng đánh sập cái này mới vừa có chuyển biến tốt đẹp ra không được, hắn là nam tử Hán, hắn muốn giúp đại tỷ kiếm tiền, nhị để ở một bên bắt đầu cân nhắc làm điểm cái gì có thể kiếm tiền. Trần Hy lúc này lại không đếm xỉa tới hắn, nàng vội vàng cùng đại đội trưởng đám người cùng nhau đem nhà mới bản vẽ định ra tới, sau đó đem mấy cái hài tử đưa đến tống thím trong nhà đi ở nhờ, cho lương tiền, liền vội vã vào thành đi nhập hàng, chuẩn bị cầm đi tân thôn xóm buôn bán không qua mấy ngày, nhà cũ công trường thượng vô cùng náo nhiệt khởi công. Trần Hi cũng một lần nữa đi lên đi thôn xuyến hẻm đầu cơ trục lợi hàng hóa sinh hoạt, ý đồ mau chóng đem hoa đi ra ngoài tiền tránh trở về. Tóc mái ở nhà uống rượu giải sầu, hắn trong khoảng thời gian này mãn trong đầu tưởng đều là như thế nào đem Trần Hi cái này tiểu tiện nhân đạp lên dưới lòng bàn chân, Lưu Mẫu xem chính mình nhi tử ở nhà vướng chân vướng tay, toàn thân lại là một cổ ủ rũ kính nhi, giận sôi máu. Cầm cây chổi liền đem hắn đuổi ra đi, đại nam nhân có bản lĩnh ở bên ngoài trương dương, ở nhà cho ngươi lão nương bãi cái gì sắc mặt. Tóc mái dẫn theo bình rượu tử đã bị đuổi ra môn, hắn ở trong thôn lắc lư, chỉ chốc lát sau liền lắc lư tới rồi trần hy cái tân phòng địa phương. Công trường thượng khí thế ngất trời, đơn giản cái giá đã đáp đi lên, mấy cái tráng hán đang ở dùng thổ gạch xây tường. Ngũ đề thích nhất xem công nhân xây nhà, mỗi ngày đều ở công. Trường thượng hạt hỗn xem nhân gia công nhân như thế nào đem thổ gạch xây đến trên tường. Trần Hy là trước tiên dự chi xây nhà tiền, công nhân nhóm tự nhiên làm việc làm sảng khoái. Này tân phòng dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút lũy xây lên. Tống đại nương thu Trần Hy cấp tiền, không chỉ có muốn hỗ trợ chiếu cô mấy tiểu tử kia, còn muốn hỗ trợ cấp công nhân nấu cơm. Tống gia nhị con dâu vốn đang có chút tiểu cảm xúc, kết quả vừa nghe bà bà nói Trần Hy cấp kia. Phong phú tiền công, tức khắc liền vui vẻ ra mặt. Tống gia công nhân nhóm vô cùng náo nhiệt ngồi ở cùng nhau ăn cơm, một đám đại nam nhân liêu lửa nóng. Trần Hy lâu lâu liền mang về tới một miếng thịt cấp công nhân nhóm thêm cơm, đồ ăn có thức ăn mặt đại gia đối Trần Hy phòng ở càng thêm để bụng. Tóc mái nhìn công nhân nhóm tất cả đều rời đi, khẽ meo meo từ rừng cây tử chui ra tới, đi tới không có một bóng người công trường thượng. Phòng ở đã che lại 2 mét cao, thổ gạch, chỉnh tề má ở cái giá bản thượng, chuẩn bị buổi chiều dùng, tóc mái xoay chuyển đôi mắt, nhớ tới vừa mới tại đây mặt tường hạ chơi đùa ngũ đệ ma xui quỷ khiến liền vươn tay đem kia chói định gắt gao dây mây mở ra một cây buổi chiều công nhân nhóm lục tục bắt đầu làm việc ngũ đệ ngập đại tỷ cho hắn mua trái cây đường, nhảy nhót đi theo công nhân đi công trường công nhân bò lên trên cao cao cái giá cầm lấy thổ gạch bắt đầu xây tường ngũ để liền đứng ở cai giá phía dưới, hít mắt cẩn thận xem hắn động tác. Đột nhiên, hắn ánh mắt bị trên giá một cây hơi lớn lên dây mây hấp dẫn chủ, lòng hiếu kỳ làm hắn nhìn không được duỗi tay túm túm dây mây hư bộ thiết bị kéo ra, đang ở xây tường công nhân cảm giác chính mình dừng bước. Đột nhiên thiên chóng mặt chuyển, cả người rớt đi xuống. A, a cứu mạng a! Cái giá bùm bùm đổ đầy đất. Xây tường công nhân từ phía trên rớt xuống dưới Má tốt thổ gạch cũng xôn xao đi xuống quay cuồng Ngũ để căn Bản là không biết đã xảy ra chuyện gì Hắn cũng không biết đi trốn Chớ mắt nhìn một đại chồng gạch rơi xuống Thật mạnh nện ở hắn trên đùi Hoa Ô ô ô, ô. Hắn ngã trên mặt đất bạo khóc Trung quanh công nhân nhóm nghe được động tĩnh Đều sợ tới mức không nhẹ Vội vàng chạy như bay qua đi xem xét Công nhân đảo còn hảo Dù sao cũng là người trưởng thành Lâm Nguy phản ứng năng lực mau Chỉ bị điểm bị thương ngoài ra Ngũ đệ liền phi thường không hảo Công nhân nhóm tay chân Lanh lẹ rửa sạch hắn trên đùi thổ gạch Chỉ nhìn thấy một cái huyết nhục mơ hồ đùi Hắn đã đau không thở nổi Khóc thét biến thành thút tha thút thít Chạy nhanh, chạy nhanh đi kêu thôn ý Ra đại sự Trần Hy từ thôn cơm hộp một ngày đồ vật Kiệt sức trở về Thật ra liền thấy chờ nàng tứ muội nàng đang muốn đối với tứ muội cười, liền thấy tứ muội đạn pháo giống nhau xông lên tiến đến, lôi kéo nàng liền hướng trong thôn chạy, đại tỷ, ngũ để bị tạp gãy chân. Ngươi mau đi, xem một chút, Trần Hy đầu óc ong một tiếng tạp gãy chân, như thế nào sẽ tạp gãy chân? Tới rồi tống đại nương ra, thôn y còn ở, chẳng qua đơn giản xử lý miệng vết thương liền không có lại động. Trần Hi nhìn ngũ đệ huyết nhục mơ hồ hai chân có một tia sợ hãi, nàng giả dày quay cuồng, tựa như muốn nhổ ra giống nhau. Này, đây là có chuyện gì, nàng ngơ ngác hỏi người chung quanh, chỉ thấy vây xem thôn dân xem ánh mắt của nàng tràn ngập thương hại. Ai? Đại Ni A, ngươi để để. Ham chơi, ở công trường thượng xà trên giá dây mây, bị rơi xuống thổ gạch tạp chặt đứt chân, tống nhị con dâu vẻ mặt nôn nóng chiều nàng giải thích nói. Lời trong lời ngoài đều nói nàng để để ham chơi, sợ Trần Hi ngoa thượng chính mình, nói nhà bọn họ không hỗ trợ xem trọng hài tử. Không có khả năng, hắn sao có thể đi xả dây mây? Trần Hi trực giác không tin, nàng cố ý dặn dò qua ngũ để không thể ở công trường thượng sờ loạn lộn sộn, liền sợ hắn xảy ra chuyện. Đại Ni A! Không ngừng hắn một người bị thương, hắn xả hỏng rồi dây mây, còn làm hại xây tường vật tắc mạch cũng té xuống. Công nhân nhóm một năm miệng mười bắt đầu nói. Kia dây mây, chúng ta cứu hắn thời điểm còn nắm ở trên tay hắn, không có khả năng, ta không tin. Công trưởng thượng dây mây, hắn một cái tiểu hài tử như thế nào xả đến đoạn. Trần Hy cùng những người đó khắc khẩu, kia dây mây nàng gặp qua, trói chết khẩn, hài tử như thế nào xả đoạn. Đại Ni ni người muốn giả. Lương Tâm A Vật tắc mạch cũng chưa hỏi các ngươi muốn bồi thường đâu, hai bên ồn ảo đến khí thế ngất trời. Trần Hi nói cái gì cũng không tin là nàng để để chính mình ham chơi lộng chặt đứt chân. Thôn ý xem bọn họ xả chật đề tài, vội vàng ngắt lời. Đại Ni A, hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh đem ngươi để để đưa đến huyện bệnh viện đi xem chân. Hắn này chân chậm chế nữa đã có thể phế đi. Ngươi nói cái gì? Trần Hi đột nhiên phản ứng lại đây, ngũ để chân còn không có băng bó ai ta học nghệ không tinh chỉ có thể cho hắn cầm máu chị không được ngươi để để cái này chân hắn đây là dập nát tính gãy xương cần thiết đến đại huyện thành bệnh viện đi trị mới có khả năng chữa khỏi thốn y lắc đầu cho nàng chỉ lộ đại khái yêu cầu hai đồng tiền chữa bệnh đã chậm chế đã nửa ngày ngươi chạy nhanh mang nàng đi thôi hai đồng tiền nàng thượng nào tìm hai đồng tiền hôm nay kiếm tiền đã bị nàng cầm hàng mới trên tay tiền thêm lên liền hai mươi đồng tiền đều không có hệ thống hệ thống ta tích phân có thể hay không đổi hai đồng tiền đinh ký chủ hệ thống cầm phát tiền chi viện nhiệm vụ giả kia có hay không có thể trị ta để để chân thương dược đinh ký chủ một vạn tích phân nhưng đổi sinh cơ tục cốt hoàn tmd ta muốn này hệ thống có tác dụng gì các ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm tiền Trần Hi không còn biện pháp khác, đành phải hã mồn đối chung quanh thôn dân nói, nàng lời kia vừa thốt. Ra, mãn chàng yên tĩnh, thi công đội trưởng cái thứ nhất mở miệng, đại ni A, ngươi cho ta tiền đại bộ phận đều đi mua gạch thạch mai ngói xả ngang, dư lại chính là công nhân tiền lương, ngươi không phải kêu ta còn cho ngươi đi. Công nhân nhóm lập tức sao động lên, này không thể được, vì ngươi sống chúng ta đều đẩy người khác sống, nếu là trên đường không làm, Chúng ta uống gió Tây Bắc đi Chính là chính là Trần hi căn bản không muốn nghe những lời này Nói tốt muốn Mang người một nhà qua tốt nhất sinh hoạt Nếu ngũ để biến thành tàn phế Nàng căn bản không có biện pháp tha thứ chính mình Trần hi quay đầu nhìn về phía Tống Thím Tống Thím miệng run lên liền phải nói chuyện Nàng nhị con dâu lập tức đi lên trước ngăn lại nàng Nương Chúng ta kiến quốc cùng trí quốc còn muốn cưới vợ đâu kiến quốc trí quốc là tống thím hai cái đại tôn tử tống thím nói không nên lời lời nói trần hy quay đầu liền ra đại môn không tin nàng mượn không đến tiền trần hy đi rồi trong viện người cũng ô ương ô ương tan Ngũ để nằm ở pha tâm ván gỗ thượng bên cạnh tam muội tứ muội lục muội còn ở rơi lệ nhị để không biết làm gì đi tống gia nhị con dâu vừa thấy người đi hết lập tức lôi kéo bà bà vào nhà nương ngươi hồ đồ a Ngươi cũng không nghe nghe đầu đều truyền thành gì dạng, đều nói Trần Đại Ni Nhi nàng khắc phụ khắc mẫu lại khắc thân. Ta coi giống, ngươi xem nàng cha mẹ vừa mới chết, lục muội liền xảy ra chuyện nhi. Lục muội vừa vặn, trong nhà lại bị xét đánh, này còn không phải là thiên lôi muốn trừng phạt hắn sao? Hiện tại ngũ đề hảo hảo lại xảy ra chuyện nhi. Này nhưng không trách chúng ta nha, nông thôn nhà ai oa tử không phải như vậy nuôi thả. Như thế nào không thấy con nhà người ta xảy ra chuyện nhi. Ngươi này tiền nếu là cho mượn đi, chính là một phân đều thu không trở lại. Nhị con dâu nói nói tống thím lòng có xúc động, nàng là thật muốn vay tiền cấp Trần hi nhưng nhà bọn họ. Còn có hai cái đại tôn tử người ngoài trung quy không đến người trong nhà tới thân. Trần hi khắc thân, thiên lôi phách nàng chủ phòng ở chính là muốn trừng phạt nàng. Nàng là cái điểm xấu người, ai cùng nàng đến gần liền sẽ xui xẻo. Trong thôn truyền ồn ảo huyên náo, tuy nói kiến quốc tới nay nghiêm đánh mê tín, nhưng mê tín loại sự tình này, nào có dễ dàng như vậy ngăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn đại nhân tiểu hài tử đều tránh nàng như rắn rết trần hy một. Mau tiền cũng chưa nương, cho dù là trước kia cùng nhà bọn họ quan hệ cực hảo nhân gia cũng sợ nhiễm cái gì dơ đồ vật, liền đại môn đều không cho nàng khai, nhân tình ấm lạnh, khoảnh khắc nếm hết. Trần Hi dọc theo hoàng thổ vách tường vô lực ngồi xuống, khóc cũng khóc không ra. Người cư nhiên có thể như vậy ngu muội, cư nhiên có thể như vậy hư. Tóc mái ở nhà nhàn nhã uống lá trà, lúc này hắn không có uống rượu, bởi vì hắn tính hảo chờ lát nữa sẽ có đại sự làm. Ngô Quế Hoa nhìn nam nhân nhà mình ngồi ở nhà chính, Ê a a a, sướng tiểu khúc, trong lòng cũng không cấm đi theo cười thầm. Trần Hi cái kia tiện cô gái, lúc này chuẩn tài Nhìn một cái bên ngoài đều truyền thành bộ dáng gì, khẳng định không ai dám vay tiền cho nàng. Ngô Quế Hoa tưởng tượng đến việc này liền cảm thấy chính mình công không thể không. Luận nghe nhầm đồn bậy, nàng Ngô Quế Hoa dám nói chính mình là Tây Lương thôn đệ nhị, liền không ai dám nói đệ nhất. Xã hội dư luận uy lực, ở đâu đều không dung khinh thường. Trần hi mượn xong rồi mọi người, liền đại đội trưởng cùng thư ký ra đều đi. Nề hà đại đội trưởng cùng thư ký hôm nay đi trong huyện mở họp. Bọn họ bà nương đều giữ cửa quan chết khẩn, liền chỉ rồi bỏ đều không bỏ đi vào. Trần Hy cảm thấy chính mình phi thường vô tri phi thường âu trĩ, đặc biệt vô dụng. Trách không được trước kia ba ba cùng các ca ca vẫn luôn nói sinh hoạt quá khó, là thật sự khó a Nàng cư nhiên cho tới hôm nay mới hiểu. Được, trước kia bị người bảo hộ, sống ở không có nguy hiểm nhà ấm. Tổng cho rằng chính mình không gì làm không được, còn thiên chân nghĩ ra đi khiêu chiến thế giới. Ha hà, hiện tại đâu, liền 200 đồng tiền đều có thể làm khó nàng, đang ở phúc trung không biết phúc, nói chính là nàng đi, thật là đồ đê tiện, Trần Hi cúi đầu, nước mắt tràn ngập trù hai mắt, ba ba, nữ nhi sai rồi, nữ nhi cho ngươi mất mặt, Trần Hi nhéo nhéo nắm tay, không được, nàng muốn đứng lên, toàn thôn trên, dưới, chỉ còn lại có tóc mái ra, ngũ để cần thiết muốn chữa khỏi thương chân. Nàng hít sâu một hơi bước ra bước, không thể kéo, nhiều kéo một phút đồng hồ ngũ để liền nhiều một phần nguy hiểm. Mặt mũi tính cái gì? Nào có mệnh quan trọng? Lại nói, nàng Trần Hy còn có mặt mũi sao? Nàng mặt mũi, nếu là có thể giá trị 200 đồng tiền, có thể đổi trở về ngũ đề một chân, kia cũng đáng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đại trưởng Phu có được giãn được Trần Hy không? Ngừng thôi miên chính mình. Bước chầm trọng bước chân đi ở đi tóc mái ra trên đường. Nàng trong đầu một cuộn chỉ rối Kỳ thật là không phục. Một chút đều không phục. Nhưng hôm nay liền phải cưỡng chế này không phục chiều sinh hoạt cúi đầu. Ba ba thanh âm ở nàng bên tai khinh phiêu phiêu vang lên. A hy, ngươi muốn học xe biến báo. Người thể diện kỳ thật là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Chờ ngươi có tiền. Có rất nhiều người nguyện ý cho ngươi thể diện. Nước mắt theo khóe. Mắt chảy xuống. Ngạo cốt bị một tấc tấc đánh gãy, tự tôn bị một chút xé nát, tùy hứng, tự phụ, vô tri, khinh cuồng, bị một đám đạp lên dưới lòng bàn chân trong lúc nhất thời, trong lòng sông cuộn biển gầm, như cách vạn năm. Rốt cuộc, tới rồi tóc mái trước cửa, tóc mái nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa, tạch một chút liền đứng lên, trên mặt vui mừng không thêm che giấu, Mau mau mau, đi mở cửa, nhìn xem có phải hay không nàng hắn hướng tới Ngô Quế Hoa chỉ huy, Ngô Quế Hoa chiều hắn phỉ nhổ, thu thập một chút biểu tình, làm ra một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng đi mở cửa, ngoài cửa chạm quả nhiên là Trần Hi. Nha, Trần Đại Ni Nhi, ngươi tới làm gì? Ngô Quế Hoa cố ý lấp kín môn, chiều nàng làm khó dễ. Thím, ta tới vay tiền. Trần Hi đã khôi phục bình tĩnh, thanh âm trầm thấp. Ngô Quế Hoa bị nàng bộ dáng này một hù Ngữ khí rõ ràng rất mềm, như thế nào nghe quái thấm người, tóc mái chờ không kịp nhà mình đàn bà nét mực, vài bước theo, ra tới, nhìn đến Trần Hy đôi mắt đỏ lên đứng ở hắn ra môn khẩu, hắn một nhạc, hôm nay hắn liền phải đem cái này tiện cô gái ra mặt cấp bai xuống dưới, ấn ở trên mặt đất, hung hăng cỏ sát, lưu thôn trưởng, ta muốn hỏi ngươi mượn 200 đồng tiền, Trần Hy chiều hắn cúi đầu, thanh âm là ngoài dự đoán ăn nói khép nép, Tóc mái nhướng mày, a trang mềm hữu dụng muốn quyền lợi làm gì? Phía trước ở trước mặt hắn giết heo, hại hắn bị người khác khởi ngoại hiệu kêu lưu heo sầu thời. Điểm không phải thực kiêu ngạo sao? Lần đầu tiên từ hắn nơi này lừa bịp tống tiền 400 khối, làm hại hắn thất tài. Lần thứ hai cầm đao đem hắn truy tiến chuồng heo, làm hại hắn ném mặt. Còn có đệ tam hồi, không biết tốt xấu cự tuyệt hắn đề nghị chính mình đi cái tân phòng. Hại hắn mặt mũi hoàn toàn biến mất bị người nhạo báng. "Này tam hồi, nào một hồi tội lỗi đều đủ hắn đem nàng ấn ở trên mặt đất hung hăng cọ sát." "Hảo a, tiền ta có thể cho ngươi mượn, ngươi quỳ trên mặt đất." Kêu ta ba tiếng ra ra, sau đó hô to ta sai rồi, làm toàn thôn người đều nghe thấy. "Ta liền mượn ngươi tiền, thế nào?" Tóc mái cầm một cây có đuôi chó ở trong miệng nhai, trong miệng nhỏ ra nói tất cả đều là không có hảo ý ác độc đến cực điểm. Tóc mái muốn xa hoa vãn tôn, một lần nữa tạo ở thôn người trước mặt uy nghiêm. Đối với hắn tới giảng loại này yêu cầu một chút đều không quá phật. Hắn đứng ở một bên chờ Trần Hi chịu không nổi dập chân, tốt nhất lại nhảy dựng lên. Máng to đến lúc đó hắn liền vừa vặn lại hung hăng lăn lộn nàng. Ai ngờ Trần mặc thật lâu sau lúc sau Trần Hi lại lẳng lặng hỏi một câu: ngươi thật sự có hai trăm cho ta mượn sao? Tóc mái sừng sốt một chút, không nghĩ tới nàng chẳng những không dập chân còn tới hỏi chuyện, lúc này bên ngoài đã có người bắt đầu vây xem, hắn cũng ngượng ngùng không trả lời, vì thế ngưỡng lỗ mũi nói, ta không có tiền mượn ngươi, nhưng ta có thể đem các ngươi năm nay công điểm trước tiên đoái, thành tiền cho ngươi. Hảo, ngươi nói chuyện giữ lời, Trần Hy Triều hắn xác nhận, a ta tóc mái khi nào đã lừa gạt người, tóc mái vừa thấy nàng kia tư thế giống như thật sự phải quỳ trong lòng cũng có chút khẩn trương này không ấn kịch bản ra bài nha hay là có cái gì âm mưu quỷ kế trần hi đốn ba giây đi phía trước đi rồi hai bước ở một khối đất trống thượng khom lưng uốn gối cư nhiên thật sự chậm rãi quỳ xuống ngô quế hoa cùng tóc mái đồng thời lui về phía sau một bước trần hi cưỡng chế trong lòng quay cuồng nhiệt huyết làm chính mình thanh âm tận lực bảo trì bình thường ra ra Đệ nhất thanh, đám người an tĩnh như gà, ra ra, tiếng thứ hai, có mấy người châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận lên, ra ra, tiếng thứ ba, đám người đã ầm ầm vang lên, cái gì lời hay nói bậy đều táo tạp truyền ra tới, ta sai rồi, Trần Hy nói xong cuối cùng một câu, thanh âm cực lớn là trước vài câu gấp ba không ngừng, cái này liền cuối cùng, một loạt thôn dân đều rõ ràng nghe thấy được. Đám người xô trào, một bên là nói Trần Đại Ni Nhi cô nương này không có xương cốt, người khác làm quỷ liền quỷ. Bên kia nói nàng là thiệt tình yêu thương nàng đệ đệ, tóc mái thật sự quá ngoan độc. Trần hi chậm rãi đứng lên, vỗ rớt đầu gối lây dính bùn đất. Nói xong những lời này đó, nàng trong lòng cuồn cuộn nhiệt huyết đã bình tĩnh, trong đầu gió lốc cũng yên lặng như biển sâu. Ký ức đúng hẹn tới, ngươi xem, lại nan kham sự. Tình, thật sự làm. Cũng bất quá như thế, ba ba cầm một cái thủy cái ống hướng về phía chính mình trên tay phân thủy, cúi đầu đối với nàng cười. Ngày đó, nàng bướng bỉnh ngã vào vườn rau, thành công thu hoạch một thân phân bón béo phệ, nan kham nàng muốn khóc. Kết quả lão ba không chỉ có không có an ủi nàng, còn mang theo nàng trồng rau cấp thổ địa bón phân. Người về sau gặp được nan kham sự tình, liền suy nghĩ một chút này phân người, nó không chỉ có là bài tiết vật, còn có thể là chất dinh dưỡng. A hy, mặc kệ bị cái gì suy sụt, ngươi đều phải đem bọn họ biến thành chất dinh dưỡng. Đúng vậy, thoạt nhìn ghê tởm đến cực điểm sự tình, kỳ thật làm lên cũng không như vậy đáng sợ. Nàng muốn đem chuyện này biến thành chất dinh dưỡng, tóc mái mặt ngoài là ở trước công chúng đánh gãy nàng ngạo cốt, kỳ thật là làm nàng nhận thức đến chính mình tự cao tự đại. Nếu như không phải hôm nay bừng tỉnh bừng tỉnh, không biết sau này nàng còn muốn nhiều đi nhiều. Ít đường vòng, triệu ngật phong từ trong đám người chen vào tới, vừa vặn nhìn đến Trần Hy từ trên mặt đất đứng lên một màn, nàng phía sau lưng vẫn như cũ kiên quyết, cũng đã không có phía trước cái loại này ẩn ẩn cao ngạo, chính là một loại người bình thường thẳng rất, Phật nói, buông khó nhất, buông lúc sau, hết thảy đều trở nên đơn giản, nên ngươi đưa tiền, Trần Hy nhàn nhạt đôi tóc mai nói, trong lòng gợn sóng bất kinh, Tóc mái lúc này đã khiếp sợ nói không nên lời lời. Nói, hắn trong lòng một bên là đạt thành mục tiêu mừng như điên, một bên lại cảm thấy quái quái hụt hẳn như thế nào thuận lợi vậy nàng liền quỳ đâu. Chuẩn bị tốt và mặt cốt chuyện cũng chưa cơ hội triển lãm ra tới, nghẹn ở trong lòng thật là khó chịu. Tóc mái vựng vựng hồ hồ mang theo nàng đi trong thôn văn phòng, lại vựng vựng hồ hồ phê cho nàng 200 nguyên. Trần Hy bắt được tiền, cũng không quay đầu lại đi tìm ngũ đệ. Chờ nàng mới vừa trở lại tống thẩm cửa Liền thấy một Cái bùn hoa kích động chiều nàng đánh tới Trên tay dơ mấy chương tiền hào tỷ ta kiếm được tiền Ta cũng có thể kiếm tiền Chúng ta mau đi cấp ngũ để xem bệnh Trần hi tập trung nhìn vào Nguyên lai like là nhị đệ Hắn cầm trên tay mấy chương năm mao một khối tiền hào Nhăn bẻo nhèo dính đầy bùn Ngươi làm gì đi Nàng vội vàng ôm lấy cái này bùn hậu Mở to hai mắt nhìn ta cho người ta khiêng cục đá, nhị đệ vỗ vỗ bộ ngực, ta thực có khả năng, ta nhiều cho bọn hắn làm. Việc kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, khẳng định có thể trị Hà Ngũ để, Trần Hi nước mắt lập tức liền bừng lên, ôm chặt lấy cái này đứa nhỏ ngốc, đó là khiêng cục đá a, đến khiêng nhiều ít cục đá mới có thể kiếm một khối tiền a. Nhị đệ lôi kéo nàng vào nhà, sốt ruột muốn đưa Ngũ để đi bệnh viện. Ngũ để chân không dám động, trong thôn lại không có xe. Trần Hy tay chân lanh lẹ dùng tấm ván gỗ làm cái giản dị cáng, tính toán cùng nhị đệ cùng nhau đem hắn nâng đi ra ngoài. Triệu ngật phong từ ngoài cửa đi vào tới, đỉnh người ngoài khác thường ánh mắt, mặt vô biểu tình mở miệng, ta giúp ngươi nâng. Trần Hy nhìn đến là hắn, kinh ngạc một chút, cũng ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, phiền toái ngươi. Làm không đến một mét năm nhị đệ nâng cái này cáng đích xác quá nguy hiểm, nàng thấp giọng nói câu cảm ơn. Liền chạy nhanh cùng triệu ngật phong Một người một bên nâng cáng ra cửa Đường núi khó đi Lại đã đen thiên Trần Hy chỉ dẫn theo nhị để ra cửa Bọn họ một đường không dám đình Ước chừng đi rồi hai cái giờ mới đến huyện thành Hộ sĩ vội vã đem hải tử đưa vào phòng cấp cứu Bọn họ ba cái mới giống mất nước cá giống nhau Thở hổn hển một hơi nằm liệt phòng cấp cứu ngoại trên hành lang ghế trên Trần Hy thở phì phò Nhìn đỉnh đầu đèn điện Không ngừng cầu nguyện ngũ đệ nhưng ngàn vạn không cần có việc a, triệu ngật phong trước hết khôi phục tinh thần, hắn đi ra ngoài, tiếp hai ly nước sôi để ngội trở về, một ly đưa cho Trần Hy, một khác ly cho nhị đệ, Trần Hy nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ly nước tức khắc cảm thấy chính mình giọng nói đã khát bốc khói, vội vàng nói thanh cảm ơn, tiếp nhận tới ừ ừ ừ ừ, uống xong ngươi Trần Hy muốn nói điểm cái gì, lại không thể tưởng được nói cái gì ngươi muốn ổn định, triệu ngật phong đem cái ly tiếp trở về biểu tình trước sau như một lãnh đạm. Trần Hi Tâm lập tức bình tĩnh lại. Đối, ai đều có thể hoàng, nàng không thể hoàng. Bên, cạnh nhị để uống nước xong cũng khôi phục tinh thần, nhăn bánh bao mặt. Tỷ, ngủ để nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta phải tin tưởng bác sĩ, đúng không? Trần Hi phun ra một hơi, đúng vậy hắn nhất định sẽ không có việc gì thật lâu sau lúc sau phòng cấp cứu đèn tắt bác sĩ mỏi mệt ra tới đối bọn họ giảng người bệnh đã thoát ly nguy hiểm chân cũng bảo vệ trần hi cùng nhị để lập tức kinh hỉ đan sen đứng lên nhào lên đi nắm bác sĩ tay không ngừng nói lời cảm tạ triệu ngật phong ở phía sau cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra hắn giúp đỡ trần hi đem các loại thủ tục xong xuôi lại vội vàng hơi lượng trần hi hồi thôn đi hắn còn muốn đi trong đất làm việc ở bệnh viện bận trước bận sau ở năm sáu thiên, Ngũ Đệ mới bị bác sĩ tuyên bố có thể về nhà tĩnh dưỡng. Trần Hi cấp Ngũ Đệ thu thập đồ vật, nhị đệ đi bên cạnh cái ao thượng rửa chén. Đinh, ký chủ trợ giúp nhiệm vụ nhân vật thoát ly nguy hiểm một lần, khen thưởng tích phân 500. Hệ thống. Đột ngột thanh âm ở Trần Hi bên tai vang lên. A, nàng phát hiện cái này hệ thống chính là cái điển hình ma hậu pháo. Trần Hi vi lăng vài giây nhướng mày liền đi tiếp theo làm trong tay sự tình. Đây là nàng trọng sinh tới nay được đến tích phân tối cao một lần, lại không có phía trước tưởng tượng như vậy kinh hỉ. bởi vì lúc này nàng đã minh bạch một đạo lý, dựa người không bằng dựa mình. Thời khắc mấu chốt liền hệ thống đều cố ý cho nàng rớt dây xích, này không phải trần trụi. Và mặt sao, nhị đệ mấy ngày nay đã rõ ràng cảm giác được đại tỷ đã xảy ra một ít biến hóa, đặc biệt là tiêu tiền. Không chỉ có không hề ăn xài phung phí mua mua mua, càng là một phân tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa. Trong phòng truyền ra tới Trần Hi cùng hộ sĩ đối thoại, ai nha, hủy đi tới băng gạc không cần ném sao, cho ta cho ta, trở về tẩy tẩy còn có thể dùng để chói đồ vật. Trần Hi ở hộ sĩ ghét bỏ dưới ánh mắt chính là để lại một đại đoàn băng gạc, Mỹ tư tư đem. Chúng nó nhét vào trong bao, tỷ ngươi không có việc gì đi. Hắn tẩy xong chén trở về, nhìn trước mắt đại tỷ, có chút kinh tủng hỏi, như vậy tỷ tỷ làm hắn cảm giác quá xa lạ. Ta có chuyện gì? Trần hy trừng mắt dựng mắt, ta đây là ở giáo các ngươi cần kiệm tiết kiệm. Hảo đi hảo đi, đại tỷ nói đều đối, nhị đệ nhất tay đầu hàng, ngũ đệ ở trên giường ngượng ngùng ra tiếng, đại tỷ, đó là ta vải bó chân, có điểm sú vậy trở về tẩy tẩy lại cho ngươi đương vải bó chân. Trần, hi không chút nào để ý, bàn tay vung lên cấp này miếng vải hạ định luật. Nhị để cảm thấy chính mình nhân sinh quan đều sụp đổ, này vẫn là hắn cái kia siêu ái sạch sẽ đại tỷ sao? Không, hắn có một cái giả đại tỷ. Ba người tìm cái máy kéo lào đảo lắc lư trở về thôn. Trần hi ra xảy ra chuyện, đốc công sợ nàng từ huyện thành bên trong trở về sẽ muốn đổi ý hỏi hắn tiền công, cho nên chuyên môn bỏ thêm nhân thủ ngày đêm không ngừng sửa nhà. Chờ Trần hi trở về lúc sau. Tân, phòng đã không sai biệt lắm sửa được rồi, lại có 5 ngày là có thể hoàn toàn hoàn công. Đốc công triều nàng giới thiệu nói, trên mặt còn có một tia khẩn trương, cất vào trong túi tiền, ai sẽ nghĩ lại móc ra tới. Trần Hi nhìn lướt qua công trường, bốn gian chính phòng đều đã sửa được rồi, nóc nhà đại lương đều là nàng không ở thời điểm ra tốc đắp lên đi, các ngươi cái rất nhanh nha. Theo lý thuyết điếu xà nhà phải có chủ nhân ra ở còn muốn lựa chọn ngày hoàng đạo đại bái buổi tiệc như vậy mới có thể cấp tân phòng chiêu vận may xem trần hy nhìn chằm chằm kia xà nhà xem đốc công sở sở cái mũi cũng cảm thấy chính mình làm được sự tình không quá địa đạo bất quá đại ni ni điếu xà nhà nhật tử ta chính là thỉnh tiên sinh tính quá tuyệt đối là ngày lành chỉ cần phòng ở không thành vấn đề ta liền sẽ không tìm ngươi phiền toái trần hy vẫy vẫy tay không quá để ý chuyện này Nàng quan tâm chính là tân phòng rắn chắc không Ngươi Yên tâm Chúng ta dùng đều là tốt nhất thổ gạch cùng xà nhà Một trăm năm đều đảo không được Đốc công lập tức thề Tuy rằng tiến độ nhanh hơn Nhưng hắn cái phòng ở vẫn là có bảo đảm Bằng không chẳng phải là tự tạp chiêu bài Chỉ có sớm một chút dọn về chính mình ra Nàng làm bất luận cái gì sự mới đều phương tiện Trần Hy kỳ thật cũng rất sốt ruột Hai trăm khối nợ bên ngoài nha Muốn dựa chồng chọt đến còn đến ngày tháng năm nào, chờ đến phòng ở cái hảo, nàng nghiêm túc. Chuyển xong phòng ở, lại tìm đại đội trưởng hỗ trợ nghiệm xem, xác nhận không thành vấn đề lúc sau, tân phòng liền hoàn toàn kết thúc công việc. Trần Hi mang theo mấy tiểu tử kia từ tấm thím trong nhà dọn ra tới, một đám người mênh mông quần quần đi tân phòng. Tấm thím ở cửa nhìn các nàng đi xa, nhăn một khuôn mặt muốn nói lại thôi, nàng trong lòng khó chịu a Trần Hi đi thời điểm một phân tiền cũng chưa thiếu cho nàng, nhưng đứa nhỏ này vội nàng lại là một chút cũng chưa. Giúp đỡ, ấy nãy rời non lấp biển đem nàng bao phủ, tống thím che lại ngược trở về phòng, tạo nghiệt a, Nàng lúc trước như thế nào liền mỡ heo che tâm, làm ra cái loại này lương tâm bất an chuyện ngu xuẩn, không lay động yến hội, không thỉnh người phòng ấm. Trần ra mấy cái hài tử chỉ là đem trong phòng ngoài phòng sạch sẽ thu thập một lần. Liền như vậy vô thanh vô tức ở đi vào Cấp ngũ để chữa bệnh Hơn nữa ở huyện Thành ăn uống Tổng cộng hoa 1896 Hơn nữa phía trước thừa 20 Đồng tiền Trần gia chỉ có hạ hơn 30 đồng tiền Đặt mua củi gạo mắm muối Chăn quần áo Liền càng ít ỏi không có mấy Bọn họ rõ ràng chủ chính là tân phòng Bên trong giường lại là đầu gỗ bản tử đát Cùng xinh đẹp vẻ ngoài không hợp nhau Trần hy thở ngắn than dài bẩn cùng nhật tử không hảo quá a đến chạy nhanh kiếm tiền, nàng ngăn chặn còn muốn đi dọn cục đá kiếm tiền ngốc nhị đệ, từ hệ thống bên trong mua sodium hydroxide, lại tìm phùng đầu bếp mua phế du, mang theo. Hắn bắt đầu nghiên cứu làm xà phòng, trần hy đi tìm phùng đầu bếp thời điểm, phùng đầu bếp còn đỉnh không cao hứng, cảm thấy chính mình bị lừa, sau lại vừa nghe nàng giải thích chính mình ra gần nhất phát sinh sự tình, tức khắc thổn thức không thôi. Niên thiếu thất trường lại nhiều tai nạn, nhưng phàm là cái người bình thường đều sẽ động thương hại chi tâm, nàng cùng phụng đầu bếp giao dịch lại làm lên, Trần Hy đem một đại thùng phế du từ trong phòng nhắc tới trong viện tới. Tìm cái mấy ngày hôm trước làm tiểu bùn gỗ, trước múc một muỗng ra tới làm thực nghiệm, trong nhà khốn cùng thất vọng, còn nợ ngập đầu, Trần Hy một chút cũng không dám mạo hiểm, nếu như là trước đây nàng làm không hảo làm thực nghiệm phế du phòng trừng chính là này một đại thùng. Nửa gáo nước trong, một muỗng đường, một muỗng muối, chậm rãi quấy đến, sau đó đem sodium hydroxide đảo đi vào tiếp tục quấy, có xương khói chậm rãi dâng lên tới, trần hi làm nhị để đứng xa một. Chút chờ sodium hydroxide đầy đủ hòa tan, thủy cũng từ thanh biến hồn, lúc này đem phế du đảo đi vào, lại một chút ngã vào bột mì, nhị để ở bên cạnh xem mới lạ, đại tỷ như vậy thật sự có thể làm ra xà phòng sao? thử xem xem bái. Trần Hi thật cẩn thận tăng thêm bột mì, nhìn chậu chất lỏng chậm rãi trở nên đặc sệt. Hẳn là không sai biệt lắm đi nàng làm nhị đệ đem làm tốt xà phòng khuôn đúc lấy lại đây, một cân phế du làm xà phòng dịch chỉ đảo mãn hai cái không cách. Nhị đệ tưởng sở trường đi dính dính chất lỏng, Trần Hi vội vàng ngăn cản, hiện tại chớ có sợ sẽ thiêu tay. Nhị đệ hoảng sợ, vội vàng đem ngón tay lùi về tới, thả cả ngày Xà phòng dịch đã đầy đủ động lại Trần Hi cùng nhị để một người khấu một khối Đem xà phòng từ khuôn đúc bên trong khấu ra tới Nhị để cầm kia khối ngạnh bang bang màu đỏ đen thể rắn tràn ngập hoài nghi Tỷ, thứ này chính là xà phòng a, Nó thật sự có thể đem dơ đồ vật tẩy xuống dưới sao Trần ra trước Kia không mua quá xà phòng Duy nhất một khối xà phòng là Trần Mẫu dùng để rửa mặt Người khác đều không cho chạm vào Nhị đệ này xem như lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi xà phòng. Vì cái gì xà phòng là dùng du làm đâu? Nó không phải dùng để tẩy rớt du sao? Hắn tựa như mười vạn cái vì cái gì giống nhau? Ở Trần Hi bên người trong chốc lát một vấn đề. Bởi vì xà phòng bên trong có một loại thành phần gọi là thân du cơ. Bọn họ có thể hòa tan du, đem váy mỡ mang đi, Trần Hi Thuận miệng giải thích nói. Nàng đem thành hình hai khối xà phòng phóng tới chỗ cao lỗ thông gió hong gió đất hoang hóa, mới vừa làm tốt xà phòng muốn lượng cái mười ngày qua mới có thể sử dụng. Thân du gà, đó là cái gì gà, xà phòng bên trong cũng có gà sao? Nhị đệ càng tò mò, vây quanh nàng đảo quanh. Cơ, gà. Trần Hy nghe minh bạch hắn biểu đạt ý tứ, trầm mặc một chút, cảm giác chính mình trái tim không tốt lắm, có lẽ nên làm đệ đệ đi học điểm hóa học vật lý thi đại học. Giống như muốn khôi phục, là năm nay 10 tháng để đi. Trần Hi tính tính nhật tử, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Nàng không tính toán thi đại học, đời trước nàng ở quốc nội thượng chính là nhất lưu danh giáo, lại xuốt ngoại đọc thạc sĩ, thật sự không cần thiết lại đến một lần, nhưng là các đề đề mỗi mỗi có thể khảo. Ân đuổi Minh liền cấp nghị đệ tìm cái lão sư ngược ngược hắn. Trần Hi cao hứng chính mình nghĩ ra một cái ý kiến hay nhị đệ còn không biết chính mình về sau gặp mặt lâm hắc ám sinh hoạt hắn mấy ngày nay còn đắm chìm ở làm xà phòng lạc thú bên trong mỗi ngày tan tầm lúc sau liền quân lấy đại tỷ làm xà phòng làm xà phòng việc này đối với tiểu hài tử tới nói thực hiếm lạ liên quan tam muội tứ muội lục muội cũng thường thường chạy tới vây xem ngũ đệ nằm ở trên giường thực ai oán không ai bồi hắn chơi nha trần hy xuống ruộng bắt đầu làm việc Tóc mái ngập thuốc lá sợi đi ngang qua vừa vặn gặp được nàng, lập tức liền ngẩm, lỗ mũi, khụ khụ, làm người nột, làm việc thời điểm liền cấp chính mình lưu điều đường lui, còn không mau cấp trưởng bối chào hỏi. Trần Hy từ trở về lúc sau lão có thể thấy hắn đột, cố, nhiên, ý, ra ở chính mình trước mặt rượu võ rượu uy, thật là tiểu nhân đắc trí. Trước vài lần nàng cũng chưa lý, nhìn đi xuống, nhưng lần này nàng hít sâu một hơi áp xuống chính mình lửa giận. Chiều tóc mái cười cười, trên mặt tất cả đều là bí khí, tóc mái, nam nhi dưới trường có, hoàng kim, nữ nhi nhưng không có, tóc mái trừng lớn mắt, đột nhiên minh bạch nàng ý tứ, hợp lại này tiện cô gái căn bản là không để bụng cho nàng quỳ xuống, cũng không để bụng trước mặt người khác mất mặt, đúng vậy, hắn là thôn trưởng, này tiện cô gái gì cũng không phải, muốn cái thể diện làm gì, tóc mái ở phía sau khí dập chân, Trần Hi nganh ngang mà đi, tuy rằng đôi tóc mái thấp đầu, nhưng là khẩu khí này nhưng nuốt không đi xuống, tổng muốn chọc giận khí cái này lão thất. Phu, luận độc miệng, nàng Trần Hi cũng là nhất đỉnh nhất, tóc mái ở nhà sinh khí, hắn một bên hối hận ngày đó liền không nên phê cấp Trần Hy 200 đồng tiền, một bên lại hối hận ngày đó không làm nàng quỷ tàn nhẫn một chút, quỷ biết cái này tiện cô gái có phải hay không mạnh miệng đâu, làm không hảo tâm khó chịu thực, Chính là chuyên môn nói cái loại này lời nói tơi khí hắn. Ngày đó nên làm nàng quý đi khắp thôn kêu hắn ra ra. Lại kêu nàng sai rồi. Chờ đến toàn thôn người đều. cười xong nàng. Xem nàng còn dám không dám nói cái loại này lời nói. Không được. Chờ hắn lần sau bắt được nàng sai lầm. Nhất định đem nàng hung hăng ấn ở trên mặt đất cỏ sát. Trần Hy Nhưng không rảnh phản ứng tóc mái. Nàng hiện tại đang ở làm một chuyện lớn. Mười ngày một quá. Trần Hy làm tốt 50 nhiều khối xà phòng đều đất hoang hóa hảo, nàng cầm một khối thử thử giặt quần áo, phát hiện hiệu quả ngoài dự đoán hảo, trong nhà mấy cái hài tử đối này hoan hô sôi trào, thẳng khen. Chính mình đại tỷ lợi hại, đó là xà phòng A, đại tỷ thật sự đem xà phòng làm ra tới. Ngày hôm sau, nàng hướng đại đội trưởng thỉnh một ngày giả, mang theo hơn 10 khối xà phòng liền chiều đại hà thôn đi đến, trần gia xảy ra chuyện chưa cho bà ngoại truyền tin. Lý Lão Thái thấy hơn một tháng không gặp ngoại tôn nữ, vội vàng lôi kéo nàng tâm can thịt kêu. Như thế nào lâu như vậy mới đến a? Ngươi lại không tới, bà ngoại đều phải đi tìm ngươi. Lý Lão Thái thấy thế nào đều cảm. Thấy ngoại tôn nữ lại gầy, đau lòng nghĩ chờ lát nữa nhất định phải lưu nàng ăn cơm, tự cấp nàng chuyên môn nấu mấy cái trứng gà. Trần Hi cười tủm tỉm đi vào tới, đem trong nhà sự tình dăm ba câu cho nàng nói nói. Lý Lão Thái lập tức trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, lôi kéo tay nàng liền thét trói tai. Ai u, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, gia lớn như vậy sự ngươi sao không tới báo cái tin đâu. Ngươi một người nơi đó lý, đều giải quyết, trần Hi phản cầm bà ngoại tay, vội vàng an. Úi nàng, ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, ta cũng sợ dòa đến ngài. Ta lão bà tử còn có thể sống mấy năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nào có dễ dàng như vậy bị dọa đến ngươi để để có khỏe không?" Lý lão thái bình tĩnh lại, hỏi tiếp. "Đa không có việc gì, ở trên giường nhiều năm năm thì tốt rồi." Trần Hi vội vàng bảo đảm hắn không có việc gì. "Ai, ta đáng thương cháu ngoại a." Lý lão thái xoa xoa nước mắt, thở dài một tiếng, "Vậy ngươi lúc này lại đây, vẫn là bán?" "Hóa sao?" "Đúng vậy, ta muốn bán xà phòng." Trần Hi gật gật đầu, nghiêm trang nói, xà phòng. Lý lão thái cảm giác chính mình lỗ tai ngốc một chút, nàng ngoại tôn nữ nói muốn bán xà phòng. "Ngươi có mấy khối xà phòng a?" Lý lão thái nhìn nàng, "Ta mang theo 15 khối." Trần Hi mở ra bao cho nàng xem. Lý lão thái nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, lắp bắp ra tiếng, "Đại Ni nhi, ngươi, ngươi không phải là làm cái gì chuyện xấu đi đi." Bọn họ dân quê tưởng mua xà phòng nhưng không dễ dàng Hòa thiếu giá cả quý, một cái trong thôn có thể có hai ba gia có xà phòng, kia đều là kẻ có tiền. Xà phòng thứ này, trong thành người không hảo mua, trong thôn người liền càng không hảo mua, lập tức mười lăm khối xà phòng. Lý Lão Thái chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là nàng ngoại tôn nữ nhi làm chuyện xấu nhi. Bà ngoại, vì làm chuyện xấu, đây là ta chính mình làm. Trần Hy giải thích nói, ngươi sẽ làm xà phòng. Lý Lão Thái khiếp sợ. Trần Hy gật gật đầu. Sao làm? Lý Lão Thái vẻ mặt dấu chấm hỏi. Chính là dùng đường, muối, du quậy với nhau làm. Trần Hy nghĩ nghĩ, không tính toán nói cho chính mình bà ngoại chế tác trình tự làm việc. Ở nàng dựa cửa này tay nghề kiếm được nhất định lượng tiền phía trước. Nàng còn không thể tiết lộ phối phương. Ngươi xem, này khối xà phòng mặt trên có cái gì nhãn hiệu đều không có. Đây là ta làm. Nàng đem một khối xà phòng lấy ra tới, này khối xà phòng đại thể trình hơi màu vàng, bên trong hơi hơi lộ ra đỏ sập, đỏ sập là bởi vì phế du tạp chất có điểm nhiều. Này khối xà phòng là cho ngài, dư lại, ta tưởng bán cho trong thôn người. Lý lão Thái lúc này mới nhìn ra tới này khối xà phòng cùng mua trở về xà phòng khác nhau. Nàng gặp qua một lần lão tỷ muội từ cung tiêu trong xã mua trở về xà phòng, cung tiêu xã xà phòng là thuần màu vàng sẽ không có mặt trên loại này màu đỏ ám văn. Ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền một khối? Lý lão thái tuy rằng không nghĩ ra, đường muối du là như thế nào làm ra xà phòng, nhưng nàng xem ngoại tôn nữ nhi không quá tưởng nói, cũng liền không có truy vấn. Chỉ cần không phải làm chuyện xấu được đến, nàng liền an tâm rồi. Dù sao cũng là ta chính mình làm, bán tương không phải quá hảo, ta mua năm mao tiền một khối là đến nơi. Trần Hi nói cái giới vệ du năm phần tiền một cân, còn thừa tài liệu cũng hoa không bao nhiêu tiền, một khối xà phòng phí tổn cũng liền một mao tiền, bán năm mao là có thể kiếm rất nhiều. Cung Tiêu trong xa xà phòng còn bán, 056, nàng này giá cả tuyệt đối thân dân. Nhưng mà Lý lão thái vừa nghe nàng này giá cả, lại lập tức giậm chân, này sao được? Nhà buôn trên tay đồ vật vốn dĩ liền so Cung Tiêu xa quý, bởi vì đầu cơ trục lợi đồ vật nguy hiểm xoay người càng lĩnh công phu tiền đều tính ở bên trong tám mao tám mao một khối lý lão thái giúp nàng định chủ ý như thế nào cũng đến bán tám mao bằng không nhưng mệt lớn trần hy ngạc nhiên sách không nghĩ tới chính mình bà ngoại còn có đương gian thương tiềm chất nhưng là tám mao quá quý nếu định như vậy giá cao nói này 15 khối xả phòng không thấy dùng một lần đều có thể bán xong hai người thương lượng nửa ngày cuối cùng định rồi giới sáu mao tám, so cung tiêu xa quý một chút, nhưng cũng không phải quý thái quá. ngươi chờ lát nữa trước nói bảy mao, nhưng cái đó lão gia hỏa khẳng định muốn chém giới. Lý lão thái trịnh trọng chuyện là dặn dò nàng. Trần Hi vội vàng, cười tủm tỉm gật đầu, nàng cũng suy xét đến phương diện này, vốn dĩ cũng là như thế này tưởng. trước định giá vì bảy mao, sau đó chém giới đến sáu mao tám. Khách hàng mới có thể cảm thấy chính mình chiếm được tiện nghi Lý lão thái xem giá cả nói định rồi Liền vội vã đi ra ngoài tìm kia mấy cái lão tỷ muội Vừa nghe Trần Đại Ni Nhi mang theo xà phòng tới bán Này nhóm người liền một tổ ong liền đuổi lại đây Vương Thúy Hoa vẫn là ở người khác trong miệng biết cháu ngoại gái Nhi đã đến tin tức Lúc này nàng không có mang nhi tử Chính mình một người lược cái cuốc Bay nhanh chạy về ra Một hồi ra Nhìn nhà chính vây quanh một đám người, nàng trong lòng vui rạo rực, xem ra Trần Đại Ni Ni lúc này lại mang theo đồ vật lại đây bán. Nàng thật phần có ánh mắt vào phòng bếp, thiêu một nồi nước sôi, lại múc một muỗng đường đỏ ra tới, chuẩn bị chờ lát nữa đoan qua đi cho các nàng uống. Đường đỏ vẫn là Trần Hi lần trước đưa những cái đó, lý do ăn cực, ký tiết kiệm, nếu không Vương Thúy Hoa một lòng tưởng lưu lại Trần Hi cái này thần tài, mới luyến tiếc đào này một muỗng ra tới. Mấy cái các hương thân ở trong phòng cái cò ẩm ý trần hy ra giá bảy mao đích xác không tính cao. Tuy nói bảy mao tiền ở nông thôn có thể mua không ít đồ vật, nhưng xà phòng chính là hiếm la hóa, nào có mấy hộ nhà có thể sử dụng được với. Thường lui tơi có thể mua được xà phòng, đều là trong thôn có uy tín danh dự nhân gia Đua đòi chi phong ở đâu? Đều có, mấy cái đại thẩm cầm trong tay xà phòng lăn qua lộn lại luyến tiếc buông. Đại nữ ngươi tiện nghi điểm đi cung tiêu trong xã một khối mới bán năm mao sáu đâu lưu thím chiều nàng nói mua đồ vật chém giới là mỗi cái đại thẩm đều sẽ kỹ năng vương thím cũng đã mở miệng ngươi này khối cùng cung tiêu xa không quá giống nhau a có thể hay không rửa sạch sẽ đồ vật quý một mao nhiều cũng quá tối trần hy đang muốn giải thích lý lão thái so trần hy sớm hơn dập chân ai gia uy đại muội tử ngươi sao có thể nói như vậy chú tâm nói Ta lão người của Lý Gia Phẩm chẳng lẽ còn có thể hố ngươi. Trần Hy giữ chặt dập chân bà ngoại, cho nàng thư ngực thuận khí, người già cảm xúc dao động quá lớn nhưng không tốt. Nàng một bên cấp bà ngoại thuận khí, một bên đôi cái kia vương thím cười tủm tỉm nói, thím, ta xả phòng không thành vấn đề, hiệu quả ngươi lấy về đi dùng một chút liền biết, nếu là không tin, ta hiện tại liền tìm buồn thủy, lại tìm kiện quần áo rửa rửa cho ngươi xem, sau đó lại quay đầu đi xem lưu thím, cung tiêu xã một khối xà phòng mới 3-4-2 trọng, này khối xà phòng so cung tiêu xã nhưng lớn hơn, như thế nào cũng có nửa cân, ta này giá tuyệt đối công đạo. Mấy cái thím vừa nghe lời này, lại điên một điên kia xà phòng trọng lượng, theo đều không nói lời nào. Vương thím nghe nàng đề nghị nhưng thật ra xoay chuyển đôi mắt, nếu ngươi nói, ta thật đúng là tưởng tẩy tẩy xem. Trong phòng an tĩnh lại, Nhất thời không khí có chút yên lặng Mọi người xem Trần hi Chờ nàng phản ứng Trần hi hoàn toàn không sợ khó xử Nàng nhìn đại gia gật gật đầu Chuyên môn đi ra ngoài đánh bùn thủy Vương Thúy Hoa ở phòng bếp nhìn cháu ngoại gái Nhi từ trong phòng ra tới Ở bên cạnh giếng đánh bùn thủy lại đi trở về đi Trong lòng không cấm nghi hoặc Làm gì vậy Trần hi đánh thủy trở về Vốn dĩ muốn hỏi bà ngoại tìm kiện giấc quần áo Ai liền vương thím so nàng càng mau trực tiếp cởi chính mình áo khoác đưa qua tẩy cái này tẩy cái này mọi người xem kia kiện cổ tay áo cùng trước ngực đều dầu đen dầu đen áo khoác ý biểu tình đều có chút quái dị lão vương gia ngươi đây là đem bếp y xuyên qua tới đi ai nha này không phải kêu ta thời điểm ta đang ở nấu cơm chưa kịp đổi sao vương thím một chút đều không để bụng các nàng ghét bỏ ánh mắt thúc giục trần hy chạy nhanh tẩy chạy nhanh tẩy Cái này nhất có thể nhìn ra hiệu quả. Trần Hi vẫn là kia trương. Gương mặt tươi cười, giống như một chút đều không quân bách, nàng ngồi xổm xuống giặt quần áo, đem xà phòng ướt nhẹp đổ ở cổ tay áo thượng xoa nắn. Lý Lão Thái đã xem bất quá đi, ngươi này quần áo đương rẻ lau cũng chưa người muốn, còn làm ta cháu gái tẩy, này không phải khi dễ người sao? Người bên cạnh cũng mồm năm miệng mới này chỉ sợ tẩy không sạch sẽ đi như vậy hậu du làm không hảo ba năm không tẩy qua trần hi còn ở xoa giặt quần áo tay áo, áo vốn dĩ tuyết trắng phao phao lúc này đã chậm rãi biến hắc vương thím đã sớm luyện liền kim cương ra mặt đối chung quanh nói mắt điếc tai ngơ cẩn thận nhìn chằm chằm trần hi giặt quần áo màu đen phao phao trở nên dày đặc trần hi cầm trong tay xoa nửa ngày cổ tay áo tẩm vào nước phao phao ngay sau đó tiêu tán này một khối sáng bóng biến thành màu đen vải dệt ở trong nước lộ ra tới vốn di nhan sắc, ai nha thật sự có thể rửa sạch sẽ vương thím vèo một chút tiến lên từ nàng trong tay đoạt lấy góc áo liền hướng trước mắt xem, mọi người cả kinh cũng đều chiều kia vải dệt nhìn lại màu xám trắng vải dệt đã lộ ra nguyên bản sắc thái, tuy rằng không phải đặc biệt sạch sẽ nhưng nhiều tẩy vài lần là có thể hoàn nguyên bổn mạo, trần hy lắc lắc trên tay thủy đứng lên Hiện tại thím nhóm tin chưa. Này xà phòng ta vốn di bán 7 mao một khối, nếu là các ngươi lấy nhiều, liền dựa theo 6 mao 8 một khối bán, muốn muốn muốn. Ta muốn một khối, Lưu thím đã. Thấy rõ xà phòng công hiệu, vội vàng mở miệng. Nhà nàng tiểu tử có một kiện ăn Tết làm quần áo mới, bởi vì dính vào du điểm tự rửa không sạch, đặc biệt khó coi, khả đau lòng nàng thật dài thời gian, cái này có biện pháp giải quyết. Ta cũng muốn một khối. Đại Ni Nhi ngươi nhưng nói tốt sáu mao tám một khối. Ta cũng muốn, đại gia bắt đầu tranh mua đặt hàng. Vương Thím ôm quần áo ở một bên mặt đỏ. Đại Ni Nhi, ta cũng muốn một khối, ngươi sẽ không trách Thím đi. Xà phòng. Hiệu quả ngoài dự đoán hảo, như vậy nhiều người đều cước mua. Vương Thím nghĩ vừa rồi nàng còn hoài nghi nhân gia Trần Đại Ni sự tình. Ai u, này mặt đánh, bạch bạch vang. Kia sao có thể? Thì muốn mua ta cao hứng còn không kịp đâu Trần Hi đối nàng nhoẻn miệng cười Dần dần tìm được rồi Các ca ca kinh thương cảm giác Khách hàng sẽ có đủ loại nghi ngờ Tưởng đem đồ vật bán đi Liền phải tâm bình khí hòa giải quyết mấy vấn đề này Bán ra cuối cùng mục đích là bán đi đồ vật Mà không phải cùng khách hàng trí khí 6 mao 8 một khối xà phòng Không đến một lát liền bị tranh mua không còn 14 khối xà phòng Trần Hi đã kiếm lời 952, Lý Lão Thái một bên vui mừng nhìn chính mình ngoại tôn nữ, một bên có chút thở phì phì. Kia Lão Vương gia thật là khinh người qua đáng, nếu là ta đều không bán cho nàng. Bà ngoại, hòa khí sinh tại sao? Trần Hi chiều nàng ngọt ngào cười. Vương Thúy Hoa nhìn người đều đi rồi, vội vàng bưng nước ấm tiến vào, cho nàng. Bà bà cùng cháu ngoại gái Nhi đều đảo thượng, cười tủng tỉm nói, nương. Đại Ni Nhi, mau uống khẩu nước ấm. Đại Ni Nhi, tới cũng không thông chi mợ một tiếng, buổi tối muốn ăn cái gì, mợ cho ngươi làm. Nhị mợ không cần khách khí. Trần Hi tiếp ly nước, thấy bên trong đường đỏ, trong lòng nói một tiếng, này mợ thật đúng là cá nhân tinh. Vương Thúy Hoa mắt sắc thấy được trên bàn xà phòng, ai nha, xà phòng. Đây chính là Đại Ni Nhi ngươi mang lại đây. Lớn như vậy một khối xà Phòng nhưng đến hảo chút tiền đâu, ngô thúy hoa ban đầu trong nhà liền bần cùng, gà đến lý gia tới, cũng không hưởng qua cái gì phúc, này xà phòng nàng cũng chỉ ở ở trong tay người khác nhìn thấy quá, xà phòng vừa mới tẩy quá quần áo còn có chút ướt đẫm, nhưng nàng lại một chút đều không chê, gắt gao nắm chặt lấy ở trên tay nhìn, lý lão thái vừa thấy nàng này không tiền đồ bộ dáng một tay đem kia xà phòng đoạt qua đi, hạt sờ sờ cái gì, còn chưa tới cho ngươi dùng thời. Điểm. Vương Thúy Hoa mặt cứng đờ, nhưng trên mặt ý cười lại không thay đổi, lý ra đồ vật khẳng định muốn phân cho hai cái nhi tử, đều đã đưa cho nhà bọn họ, khẳng định không thể thiếu nàng. Đây chính là xà phòng nha, thứ tốt. Về sau lại mặc quần áo trắng, sẽ không sợ cổ áo là hắc. Đồ vật sớm muộn gì là của nàng, bà bà nói chuyện khó nghe liền chịu đựng bái. Vương Thúy Hoa đối trần Hi sắc mặt càng ngày càng tốt. Nàng phía trước còn nghĩ này cháu ngoại gái nhi như thế nào lão Không tới Kết quả hôm nay gần nhất liền tặng cái đại gia hỏa Buổi trưa ừ. Trần hi bị lưu lão thái mạnh mẽ lưu lại ăn cơm Còn chuyên môn cho nàng nấu ba cái trứng gà Thèm lý ra mấy cái hài tử chảy dòng nước miếng Trần hi một cái lão đại nhân Thật sự ngượng ngùng Liền tưởng đem trứng gà phân cho bọn họ Ai ngờ lý lão thái lại một tay đem nàng để ra tới trứng gà đẩy trở về Ngươi nhìn xem ngươi đều gầy thành bộ ráng gì Còn không chạy nhanh bổ bổ Nhà này vẫn là ta lão Thái bà định đoạt Còn không phải là mấy cái trứng gà Bọn họ khi nào ăn không có Trần Hy xấu hổ thu hồi tay Lý ra hai cái nhi tử không ra tiếng Buồn đầu lùa cơm Dù sao ra là bọn họ hai cái Nương lại sao bất công cũng sẽ không quản ra đưa cho ngoại tôn nữ Sợ gì Vương Thúy Hoa lại không cao hứng ba cái trứng gà tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, nhưng là ngoại tôn nữ nhi có, nàng nhi tử không có, nàng liền trong lòng liền ẩn ẩn không thoải mái, bất quá nghĩ lại. Tưởng tượng, đưa cháu ngoại gái này về sau còn sẽ cho nhà bọn họ mang đến thứ tốt nàng xoay mặt chính là cười, đem mâm đồ ăn liều mạng hướng Trần Hy trong chén kẹp, ai nha, đại ni nhi ngươi ăn nhiều một chút, thích ăn cái gì cùng mợ nói a Trần Hy nhìn có ngọn chén buồn bực, nàng ăn không hết a ở giấu hồ không khí chung ăn xong rồi một bữa cơm nàng vội vàng cáo từ chuẩn bị về nhà lý lão thái đuổi theo nàng ra tới đưa cho nàng mấy đôi tay bộ đây là ngươi lần trước đi rồi ta chuyên môn cho ngươi dệt về sau bắt đầu làm việc mang nó nhưng đừng lại bắt tay tâm ma phá trần hy vuốt kia mấy song tràn ngập tình thương của mẹ bao tay cảm động nước mắt lưng trọng quả nhiên là thân bà ngoại a ngày hôm sau Trần Hi bắt đầu làm việc thời điểm liền đeo một bộ bao tay, quanh thân thôn dân nhìn thấy liền bắt đầu khe khe nói nhỏ, nhìn này nuông chiều kính nhi, cầm cái cuốc đều đến mang cái bao tay, như vậy kiểu khí nhà ai dám cưới, ở Đại Hà Thôn. Bán xong rồi một đám xà phòng lúc sau, Trần Hi bớt thời giờ lại chạy mấy cái thôn, đem trong nhà chữ hàng chào hàng không còn, này 50 khối xà phòng, cho nàng kiếm lời hơn 30 đồng tiền, tung ra đi các hạng phí tổn, Cũng có thể tịnh thừa hơn hai mươi Nàng vội thật sự Ý chí kiên định phải làm một cái thập niên bảy mươi nữ cường nhân Mấy ngày thời gian liền kiếm lời hai mươi nhiều đồng tiền Nhị đệ hưng phấn ngủ không yên Mỗi ngày đi theo nàng mông phía sau làm xà phòng Đại tỷ Cái này sodium hydroxide vì sao có thể đem người bỏng A Đại tỷ Vì sao đường cùng mối chỉ có thể phóng một muỗng đâu Phóng nhiều sẽ thế nào Đại tỷ Ngươi nói, mỗi ngày một đông lớn vấn đề, này này đã có thể đem Trần Hi phiền tới rồi. Không được, đến cấp ngốc để để tìm điểm sự làm. Đi, tỉ cho ngươi tìm cái lão sư. Trần Hi xoa xoa tay, một cái tát chụp ở trên vai hắn, đem nào đó mộng bức tiểu tử túm ra đại môn. Giúp một chút bái, Trần Hi lôi kéo nhị đề ở một. Cái hẻo lánh trên đường lấp kín triệu ngật phong, đôi mắt chớp a chớp. Triệu Ngật Phong nhấp miệng không nói lời nào, hắn muốn còn nàng dược tiền là còn nhân tình, cho nàng hỗ trợ cũng coi như hoàn lại nhân tình, nhưng là này cũng không đại biểu hắn có thể giúp nàng giáo đệ đệ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nhị đệ trần hiểu, đôi mắt để lộ ra một tia ghét bỏ, không được, quá xuẩn. Nhị đệ vốn đang hưng phấn chính mình có thể học cái kia cái gì cơ, kết quả vừa thấy tương lai lão. Sư này biểu tình, liền có chút rút lui có trật tự, tỷ Nếu không tính, vẫn là ngươi dạy ta đi, ngươi cái này không tiền đồ đồ vật. Trần hi hận không thể lập tức cho hắn tới 10 cái hạt rẻ. Đây chính là tương lai đại kiến trúc sư, so ngươi tỉ nhưng thông minh nhiều. Muốn học hóa học vật lý đương nhiên là tìm hắn a Trần hi dơ lên cười, dụ hoặc đến, ta mỗi tháng cho ngươi một con gà rừng. Không, mỗi tuần một con, triệu ngật phong lông mày thật sâu nhăn lại tới. Cự, tuyệt, Trần hi em m m m m m trên đường trở về nhị đệ có chút đồi ủy tỷ ta có phải hay không thực sườn a không phải a ai nói ngươi sườn trần hi ôm lấy bờ vai của hắn trở về đi kia vì cái gì các ngươi đều không nghĩ dạy ta nhị đệ ngẩng đầu vẻ mặt cầu an ủi ách trần hi lắc lắc tay đang ở tự hỏi muốn như thế nào không thương tự tôn nói cho hắn chân tướng nhị đệ lại lo chính mình nói tiếp Dạy ta lão sư mỗi cái chu đều có thể có một con gà rừng. Đại tỷ, nếu không ngươi đem gà rừng cho ta đi, ta chính mình giáo chính mình, quang ngá. Cái gì phá đệ đệ? Trần gia bái sư sự tình không thuận lợi, Trần Hy chỉ có thể trước đem việc này gác lại xuống dưới, chịu đựng đau lòng giáo chính mình tiện nghi đệ đệ, sau đó cân nhắc xả phòng sinh ý. Tiền vốn thiếu, kiếm còn nhiều, chính là tiêu hao lượng không đủ đại. Trần Hy nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đem xà phòng giá cả áp xuống đi, nàng chuẩn bị bán đem tân làm được xà phòng bán năm mau một. Khối, hơn nữa bắt đầu nghiên cứu như thế nào làm xà phòng. Năm nguyệt trên núi hoa đặc biệt nhiều, Trần Hy mang theo tứ muội ngũ muội lục muội ở trên núi hái hoa. Các nàng bên hông treo tiểu sọt tre, thật cẩn thận ngắt lấy trên núi hoa dại. Hoa dại chỉnh đòa hái xuống, về đến nhà lại đem cánh hoa đều nắm xuống dưới, dùng rửa sạch sẽ thạch cái đục đảo thành nước nhi. Trần Hi đem lần này cần dùng phế du hảo hảo lọc một lần, mưu cầu làm du chất càng thêm thanh triệt. Chờ đến làm xà phòng thời điểm, nàng liền đem làm đảo tốt hoa nước thêm đi vào, ở hơn nữa một phen cánh hoa. Vì thế tân làm ra xà phòng liền có nhan sắc cùng mùi hương. Phần chính là Đỗ Quyên hoa làm nhuận da khư ướt, tím chính là Đinh Hương hoa làm tẩm bổ non mềm, hoàng chính là cây kim ngân làm thanh nhiệt đuổi muỗi. Trần Hi một đám cẩn thận cấp các đề để mội mội giới thiệu. Này phê xà phòng làm xong, rất xa là có thể ngửi được xà phòng thanh hương. Trong thôn người cũng dần dần. Đã biết Trần Hi ở nhà mân mê thứ gì? Xà phòng, xà phòng, thiệt hay giả? Trần Hi ở chính mình ra làm ra xà phòng. Lời này trong thôn là không ai tin. Nhưng kia trong viện bay ra từng trận thanh hương lại làm người tò mò. Hôm nay trong thôn thích nhất hỏi thăm mới mẻ sự ngưu thẩm mang theo một phen nhà mình hậu viện sản cây đầu đúa liền tới cửa tới tìm hiểu tin tức trần hy đang ở phòng bếp hừ ca thiết một khối tân mua trở về thịt ba chỉ nghe được tiếng đập cửa khiến cho tứ muội đi xem là ai tứ muội lưu luyến nhìn thất thượng thịt lưu luyến mỗi bước đi ra cửa đại môn mở ra một cái tiểu phùng tứ muội hướng ra phía ngoài kêu lên ai a ai u là bốn ni ni a ta là ngươi ngưu thẩm tỷ tỷ ngươi ở nhà không bốn ni cảnh giác nhìn ngưu thẩm liếc mắt một cái ngưu thẩm ngươi tìm ta tỷ làm gì bởi vì trần hy làm ra xà phòng hơn nữa nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không thể đem phối phương để lộ ra đi mấy ngày nay mấy tiểu tử kia xem ai đều giống tới trộm bí phương đại tỷ như vậy lợi hại làm ra loại này kiếm tiền thứ tốt cũng không thể bị người khác học trộm đi Trần Hi ở trong phòng thiết hảo thịt ba chỉ cùng Ơ xanh, xem tứ muội còn không có trở về, liền đi ra hỏi một câu, "Tứ muội, ai a? Ai u, đại ni ni a, ta là ngươi Ngưu Thẩm a, ngươi xem, ta cho ngươi mang theo nhà mình sản cây đậu đũa." Ngưu Thẩm xoắn mập mạp thân thể dùng sức hướng bên trong tế, đôi mắt nơi nơi loạn ngắm. Trần ra tân phòng. Tường ngoài cái cao, không tiến vào gì cũng nhìn không thấy tứ muội vội vàng nhảy dựng lên ngăn cản nàng, không được xem, không được xem. Trần Hi yên lặng trở về tranh phòng, đem thất thượng thịt thu hồi tới, sau đó ra tới giải cứu tứ muội, là Ngưu Thẩm A tiến vào làm đi. Nàng một bên cười tủm tỉm cùng Ngưu Thẩm nói chuyện, một bên chắp tay sau lưng khen thưởng tứ muội một viên đại bạch thọ kéo sữa. Tứ muội lập tức cao hứng thu đường, nhét vào trong miệng đi một bên, trích đồ ăn. Ngưu thẩm cầm một phen cây đầu đua đi vào tới, đôi mắt tức khắc liền quét tới rồi trong viện một cái đại cái giá, chỉ thấy mặt trên màu sắc rực rỡ bày thật nhiều khối tiểu phương gạch đó là, xà phòng. Ngưu thẩm chấn kinh rồi một phen, trong lòng phanh phanh thẳng nhảy, thím, ngươi tơi ta này có chuyện gì a? Trần Hi nhìn ngưu thẩm nhìn chầm chầm lượng xà phòng cái giá không rời mắt được, đã sớm nhìn ra tới nàng mục đích, còn hảo, vốn dĩ nàng cũng không tính. Toán gạt, có người trước tới hỏi thăm, còn tình chuyện của nàng đâu? Trần hi cười tủm tỉm nhìn Ngưu Thẩm, Ngưu Thẩm một cái giật mình phản ứng lại đây, vội vàng đem trong tay cây đầu đúa hướng trên tay nàng tắc, thím ra chính mình sản cây đầu đúa, nhớ rõ ngươi thích ăn, liền cho ngươi cầm điểm lại đây. Trần hi lập tức kinh ngạc tiếp nhận cây đầu đúa, ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ, không đáng giá tiền không đáng giá tiền, trong nhà nhiều lắm đâu, Ngưu Thẩm. Ánh mắt còn không có rời đi xà phòng cái giá, nhìn không được hỏi, đại ni nhi, ngươi kia trên giá lượng cái gì a nhìn như thế nào giống xà phòng, chính là xà phòng a Trần Hy thống khoái đáp trả, nàng còn lôi kéo ngưu thẩm qua đi xem, đây là ta mới làm, phía dưới ba hàng là xà phòng, phía trên ba hàng là xà phòng, phân chính là đỗ quyên tạo, nhuận ra khư ước, tím chính là đinh hương tạo, tẩm bổ nhu ra, hoàng chính là cây kim ngân tạo. Thanh nhiệt đuổi muỗi ngươi nghe, nghe, nhưng thơm. Ngưu thẩm nhìn trước mắt mãn cái giá xà phòng khóe miệng run rẩy đôi mắt đều đỏ lên, này, nhiều như vậy xà phòng, đây là nhiều ít khối A. Trần Hy nhìn nàng thay đổi ánh mắt, trong lòng cười thầm, nàng từ trên giá cầm một khối xà phòng, nhét vào ngưu thẩm trong tay, trong nhà cũng không có gì thứ tốt, thím là ta chuyển nhà sau cái thứ nhất tới xem ta, lòng ta nhưng cảm kích thực. Này khối đinh hương tạo liền tính ta đưa ngài Ngưu thẩm từ vừa mới khiếp Sợ còn không có phục hồi tinh thần lại Lại bị trấn kinh rồi một chút Nàng ngập ngừng khóe miệng không dám tin tưởng Đưa, đưa ta Đúng vậy, đưa ngài Ngưu thẩm tại đây được thứ tốt Kích động vội vàng phải về nhà đi thử Trần Hy cười tủm tỉm đem người từ chính mình ra đưa ra đi Ngưu thẩm trở về nhà Cũng không rảnh lo đi quản ở trong sân trọi gà đuổi đi cầu nhi tử Vội vàng đánh một chậu nước liền phải đi thử thử kia xà phòng công hiệu. Ở nhà đem chính mình chơi một. Thân bùn ngưu tiểu lang thấy lão mẹ trở về còn kinh ngạc một chút. Chạy nhanh ném nhánh cây sợ nàng lại đây đánh chính mình. Kết quả lại thấy tự mình lão mẹ căn bản không để ý đến hắn. Ngược lại cầm cái mới là đồ vật đi rửa tay. Hắn tò mò xông tới. Ai u. Thật hương a Ngưu thẩm nhìn chính mình từ chậu nước lấy ra tới tay. Lại cả kinh than. Này còn hoạt lưu lưu, thứ tốt thứ tốt, nữ nhân mặc kệ cái gì tuổi đều là ai Mỹ, xà phòng đã có thể tăng thêm hương khí, lại có thể. Bảo hộ da thịt, tuyệt đối là như một chi tuyển, mẹ, đây là gì, ta cũng muốn chơi, ngưu tiểu lang ở một bên nhảy dựng lên, muốn đi đoạt nàng trong tay xà phòng, một bên đi, tiểu hài tử liền biết chơi, đây là xà phòng, tinh quý đâu. Nếu như bị lão nương thấy ngươi loạn chạm vào, xóa sạch ngươi một tầng da, Ngưu Thẩm đối chính mình xinh bướng bình nhi từ đó là rõ ràng, lập tức cảnh cao nói, Ngưu Thẩm một cái hung thần ác sát trừng mắt đuổi rồi chính mình còn ở làm ầm ý nhi. Từ càng xem càng cảm thấy chính mình tay đẹp, nghĩ nghĩ lại rửa mặt. Ai nha, nàng hướng trên mặt lau ngày thường luyến tiếc sát ngưu sò du, ở trước gương ngó trái ngó phải, sao đều cảm thấy mặt trắng không ít. Còn biến hết, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Ngưu Thẩm chớp mắt, lắc mông liền ra đại môn. Trong thôn thạch nơi say bột bên cạnh, trong phòng máy móc ong ong ong, mà các loại lương thực, bên ngoài chờ bà tử, thím liền túm năm túp ba vây ở một chỗ. Lao việc nhà, liêu bát quái. Ngưu Thẩm vừa xuất hiện liền sưởng giọng cùng các nàng khoe ra, "Đại muội tử, mau tới nghe nghe ta trên người hương không hương." Ngưu tỷ đây là sao? Có người thấu đi lên nghe nghe, ai ra, quái hương, ngươi đây là lau gì? Ta chính là dùng xà phòng. Ngưu thẩm đắc ý rào rạt siêu các nàng một phiết, người chung quanh lập tức nổ tung nồi Ngưu tỷ ngươi đây là phát tài nha, cư nhiên đều dùng tới xà phòng. Nào nha, đây là trần hy kia nha đầu. Tặng cho ta. Ngưu thẩm thong thả ung dung ngồi xuống, làm bộ cao thâm khó đoán bộ dáng đối đại gia nói. Trần Đại Ni Nhi, bảy bà tám thẩm nhóm phản ứng một chút, kinh nghi nói, đúng vậy, nàng không chỉ có đưa ta xà phòng, nàng còn sẽ làm xà phòng đâu, nàng trong viện bày một đại cái giá xà phòng. Ngưu thẩm lập tức tiếp một câu, nàng sẽ làm xà phòng. Đám người ong ong thảo luận lên, có người bắt lấy trọng điểm, toan nói, bày một đại cái giá như thế nào liền quang tặng cho ngươi. Ta cùng kia nha đầu quan hệ nhưng hảo đâu. Ngưu Thẩm vừa thấy là chính mình đối thủ một mất một còn ma thím, lập tức chừng mắt nhìn người nó liếc mắt một cái. Ngươi loại này lão xảo quyệt, xem nhân gia gặp tai liền trốn đến xa xa, đâu giống ta? Sáng sớm liền cầm đồ vật đi thăm, bằng không nhân gia có thể đưa ta loại này thứ tốt. Ta nói cho các ngươi, này xà phòng chính là đinh hương hoa làm, có tẩm bổ nhu gia công hiệu đâu? Các ngươi sờ sờ, ta này tay có phải? hay không dùng xong rồi liền hoạt lưu lưu, ngưu thẩm ở trong đám người tận hết sức lực cấp Trần hi tuyên truyền, như vậy hiếm lạ tưởng đồ vật, các ngươi ai dùng quá, người chung quanh càng nghe càng khí, cũng càng nghe càng đỏ mắt, xà phòng liền tính, đây chính là mang theo mùi hương xà phòng a cái nào cô nương phụ nhân không muốn chính mình trên người lại hương lại hoạt, trong khoảng thời gian ngắn, Trần hi ra môn liền náo nhiệt lên, mấy cái cô nương thím đứng ở trong, viện đối với đại đại xà phòng cái giá chảy nước miếng, muốn năm miệng 10 ổ nào muốn mua xà phòng xà phòng. Mã Thím khuyên nữ Mã Phượng Mai nhìn Trần Hi trắng tinh bóng loáng khuôn mặt trong lòng toan muốn mệnh, trách không được nàng lớn lên như vậy đẹp đâu, nguyên lai like là sau lưng dùng như vậy đồ tốt, nếu là nàng cũng dùng, chỉ sợ làn da cũng có thể tốt như vậy đi. Không được, nhất định phải mua một khối. Trần Hi vỗ vỗ tay, làm đại gia an tĩnh lại, nàng ngày hôm qua liền nghĩ tới ngưu thẩm tuyên truyền khẳng định sẽ rất hữu dụng, nhưng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, trong lòng nhạc nở hoa, mua là có thể, nhưng ta không thu tiền, một khối xà phòng năm mao tiền, một khối xà phòng sáu mao tiền, các ngươi thấy cái kia đại lưu sao? Đem đồng giá lương thực đảo đi vào là đến nơi, dùng lương thực đổi xà phòng. Này trước kia nhưng nghe cũng chưa nghe nói qua, nhưng là này nhưng phương tiện không ít a, trong thôn người tiền tới không dễ dàng, nhưng là lương thực nhưng đều có một khối xà phòng năm mao tiền kia mới yêu cầu nhiều ít lương mấy chén lương thực phụ là có thể thay đổi mấy cái thím lập tức khen nàng sẽ làm việc đại ni ni ngươi này biện pháp hảo thím này liền trở về cho ngươi lấy lương trần hi cười tủm tỉm vội vàng ở một bên xua tay thím nhìn chúng ta làm xà phòng kia mới là thật tốt mấy cái thím bị nàng hóm cao hứng một tổ ong tản mất Trở về xưng lương lại đây đổi xà phòng, dư lại tiểu cô nương. Cũng sáng đôi mắt, vốn dĩ hỏi trong nhà muốn tới tiền tới mua xà phòng liền không dễ dàng, nhưng là có thể lấy lương thực tới đổi, vậy không giống nhau. Tây lương thôn tuy rằng hẻo lánh, nhưng sản vật thắng ở phong phú, mọi nhà lương thực đảo cũng đủ ăn. Mọi người nghe nói, Trần Hy ra xà phòng cùng xà phòng có thể lấy lương thực tới đổi, lập tức liền có không ít người cầm lương thực chạy tới lấy nhiều nhất lương thực chính là bắp, không bao lâu, kia trang lương thực đại lũ liền chứa đầy hơn phân nửa cùi bắp. Trần Hi đang cười mỉm mỉm, đưa cho Ngưu Thẩm một khối xà phòng thật là cấp giá trị a. Trần Hi cùng nhị để tam muội ở đại lũ bên cạnh bày cái cái bàn cân nặng, thuận tiện dạy dạy hắn nhóm hai cái tính nhầm. trên giá xà phòng, xà phòng mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Tứ muội ngủ để lục muội liền ở trong sân phơi nắng, làm điểm tiểu sống sau đó bối một bối Trần Hi Tân giáo phép nhân khẩu quyết, còn có người lên mặt đậu, khoai, lang đỏ tới đổi, xôn xao toàn bộ đảo tiến đại lu, Trần Hi đau lòng giậm chân, no no no, ta bắt. Tới rồi buổi tối, một đám người ở trong sân chọn lựa nửa ngày mới đem một đống lớn cây đậu đều chọn ra tới. Trần Hi mệt đấm eo, không được không được, lúc này sai lầm quá lớn, lương thực pha ở bên nhau nàng nhưng bán không xong. Ngày mai đến lại lộng hai cái cái sọt ra tới, chuyên môn phóng hoa màu. Ngô Quế Hoa để cái rổ từ trong đất trở về, vừa vặn gặp được nhà mẹ đẻ cháu ngoại. Gái Mỹ tư tư cầm mới vừa đổi tới tay đinh hương tạo về nhà. Tiểu Hương, ngươi trong tay lấy gì nha? Ngô Quế Hoa xem nàng vẻ mặt vui mừng cầm đồ vật trở về chạy, liền người đều không xem, không khỏi ra tiếng hỏi. Ngô Tiểu Hương bị nàng một kêu, vội vàng quay đầu đi xem, vừa thấy là nặng. Chớp mắt gọi vào, gì cả, ta lấy chính là xà phòng. Ngươi nghe nghe, nhưng thơm, xà phòng. Ngô Quế Hoa cao mày đi lên nghe, quả nhiên ngửi được một cổ thanh hương, thấm vào ruột gan. Nàng lập tức cảnh giác hỏi, ngươi từ đâu ra? Ngô Tiểu Hương bĩu môi từ tóc mái lên làm thôn trưởng. Ngô Quế Hoa ở nhà mẹ đẻ địa vị có thể nói là tiến triển cực nhanh, túm không được. Thường xuyên ở bọn họ trước mặt khoe ra chính mình được thứ tốt. Lúc này chính mình được thứ tốt, nhất định muốn ở nàng trước mặt khoe ra khoe ra, ta ở Trần Đại Ni trong nhà đổi, này đinh hương tạo chính là có thể nhuận ra, chờ ta dùng tới một đoạn thời gian, làn da khẳng định cũng có thể. Cùng trong thành cô nương giống nhau bạch, ngô quế hoa lập tức nhảy dựng lên, Trần Đại Ni, vốn đang hoài nghi luôn luôn nghèo kiết hủ lậu nhà mẹ đẻ, như thế nào sẽ bỏ được cấp cháu ngoại gái Nhi mua xà phòng. Nhưng vừa nghe nói nơi này đầu có Trần Hi quan hệ, nàng trong đầu chuông cảnh báo lập tức, đương đương đương, gõ vang cái kia tiện nha đầu lại đang làm cái quỷ gì. Ngô Quế Hoa cũng không hỏi thăm xà phòng, vội vã liền hướng ra đuổi, không được, chuyện này đến cấp. Nam nhân nhà mình nói một tiếng, Ngô Quế Hoa về đến nhà thời điểm, tóc mái cũng ở nhà. Hai người vừa thấy mặt, đồng thời mở miệng, Trần Đại Ni Nhi bán xà phòng ngươi có biết hay không? Trần Đại Ni ở trong thôn bán xà phòng ngươi có biết hay không? Không khí an tĩnh một chút Tóc mái sắc mặt âm trầm xuống dưới Mở miệng Nguyên lai like là thật sự Ngô Quế Hoa vội vàng nói Ta cũng là vừa mới thấy hương hoa tử cầm một khối xà phòng mới biết được Kia tiện cô gái không? Biết lại đang làm cái gì chú ý Chẳng lẽ nàng không ngừng bán cho hương hoa tử Hồ Hoa Quế vốn dĩ tưởng rất đơn giản Nàng tưởng Trần Hi không quen nhìn bọn họ lưu ra cho nên tính toán từ nàng nhà mẹ đẻ vào tay, thu mua nhân tâm. Kết quả nghe ý tứ này là Trần Đại Ni Nhi ở toàn thôn bán xà phòng. Tóc mái hử lạnh một tiếng, thật là buồn ngủ tới đưa gối đầu, lần trước không giết chết nàng, lúc này nàng dám ở bên ngoài thượng làm đầu cơ trục lợi sự tình, vậy trách không được. Ta, ngô quế hoa đôi mắt quay tròn chuyển, kia chúng ta đi cử báo nàng, không cần, chúng ta đi trước nhà nàng nhìn xem, Tóc mái khóe miệng gợi lên cười xấu xa, nàng dám toàn thôn bán xà phòng, vậy thuyết minh nàng còn có không ít chữ hàng. Ngươi cũng đừng quên, nàng nhưng từ nhà chúng ta cầm đi 400 khối, đến lúc đó, đến lúc đó, vừa vặn nuốt này đó xà phòng tới gán nợ. Tóc mái nói còn chưa dứt lời, ngô quế hoa đã lý giải đến thấu thấu, nàng kích động vỗ đùi, vẫn là... Ngươi thông minh, Trần Hi đang ở đem thu tới củi bắp xuyến thành chuỗi nhi... Hệ đến xà nhà bên ngoài phơi nắng. Tam muội đang đứng ở cây thang phía dưới lắp bắp cho nàng bối phép nhân khẩu quyết biểu. 6 7 42, 6 8 48, 6 9, 6 kiểu ngũ 10, 5 4. Trần hi ở mặt trên nhắc nhở một câu. Tam muội ánh mắt sáng lên, lập tức nhớ lại tới. 6 kiểu ngũ 14, 7 9 6 30, 8 9 7 2. Trần hi ở nóc nhà đỡ chán thở dài. Từ 6, trực tiếp nhảy đến 7 cùng 8. Này muội mỗi cũng là một nhân tài, còn hảo còn hảo. trong khoảng thời gian này tới nay, nàng đã thói quen. đại môn đột nhiên bị chủ quang quang vang tứ muội từ trên mặt đất một nhảy lên, nàng vừa mới đang dùng nhánh cây trên mặt đất viết chính tả phép nhân khẩu quyết công thức. đại tỷ, ta đi mở cửa. lục muội cũng lung lay theo sau tứ tỷ, ta cũng đi. từ ngưu thẩm cấp trần hy mở ra xà phòng thị trường bắt đầu mấy ngày nay tôi mua xà phòng người liền không ít tứ muội hiện tại vừa nghe đến tiếng đập cửa liền cảm thấy là tới mua xà phòng người trần hy từ cây thang mặt trên xuống dưới ở chậu nước rửa rửa tay ai ngờ còn không có tẩy xong liền nghe thấy cửa truyền đến tứ muội phi thường hung hãn thét chói tai ngươi cút cho ta đi ra ngoài trần hy vội vàng chạy tới xem một trương quen thuộc đại mặt ánh vào mi mắt nàng lập tức đem tứ muội lục muội hộ ở sau người nhăn lại lông mày tóc mái ngươi tới làm gì Nha, quang minh chính đại đầu cơ. Trục lợi, ta cái này làm thôn trưởng đương nhiên muốn tới sửa trị bất lương không khí. Tóc mái đứng ở cửa, nghiêng con mắt, một bộ định liệu trước bộ dáng a ngươi từ cái nào ngốc tử trong miệng nghe nói ta đầu cơ trục lợi. Trần Hy cười nhạo một tiếng, tay ôm ngực nhìn lại hắn, trong ánh mắt tất cả đều là trào phúng. Ngô Quế Hoa ở bên cạnh vừa nghe lời này mặt lập tức mặt đỏ lên, này ngốc tử không phải nói nàng sao. Nàng lập tức sạc thanh nói, ngươi ở toàn thôn bán xà, phòng, còn nói không phải đầu cơ trục lợi. Ai nói ta bán xà phòng, ta đó là đổi xà phòng. Đầu cơ trục lợi muốn cùng tiền liên hệ thượng quan hệ, là thấp mua cao bán, ta chính là một mao tiền cũng chưa đụng tới quá, càng không bán đồ vật. Dựa vào cái gì nói ta là đầu cơ trục lợi? Trần Hi nhìn nàng cười lạnh. Nàng đã sớm đoán được tóc mái này cậu ngửi được vị khẳng định sẽ tới cửa tìm phiền toái, cho nên ngay từ đầu tưởng chính là dùng lương thực đổi xà phòng, liền không. Tính toán lấy tiền, đổi xà phòng, ngô quế hoa cùng tóc mái sửng sốt, bọn họ sốt ruột hoảng hốt chạy tới muốn hưng sư vấn tội, kỳ thật còn không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này trùng hợp có người tới cửa đổi xà phòng, đúng là ngưu thẩm. Ngưu thẩm vừa thấy cửa vây quanh tóc mái, nàng lắc mông đi lên trước. Ai u, lưu thôn trưởng nha, cái gì phong đem ngài qua tới, ngươi cũng tới mua xà phòng a? Tóc mái lập tức bắt được nhược điểm giống nhau dựng. Thẳng lên lông mày, Trần Đại Ni Nhi ngươi còn dám rảo biện, mọi người đều nói ngươi đây là mua xà phòng. Phi phi phi, ngươi xem ta cái này miệng, là đổi xà phòng, là đổi xà phòng. Trần Hi còn chưa nói lời nói. Ngưu Thẩm lập tức phản ứng lại đây, dẫn theo trong tay một túi bắp nói, "Đại Ni Nhi a, ngươi kia xà phòng thật tốt dùng, ta lại đến đổi một khối cho ta nhà mẹ đẻ đưa đi." Trần Hi cười tủm tỉm làm tam muội tứ muội lãnh Ngưu Thẩm đi vào lấy xà phòng, chính mình tiếp. Theo cùng tóc mái rằng co, "Tóc mái, ngươi cần phải làm rõ ràng, ta này xà phòng đều là các hương thân tự nguyện lấy lương thực lại đây đổi, cũng không phải là mua." Cái này kêu tài nguyên hợp lý đổi thành, nào có đầu cơ trục lợi. Lương, lương thực đổi. Tóc mái đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Ngươi mua xả phòng lấy về thôn đầu cơ trục lợi, không phải đầu cơ trục lợi là cái gì. Ngươi cho rằng ngươi dùng lương thực đổi là có thể thay đổi tính chất. Ngô! Quế hoa tìm được rồi nàng lời nói lỗ hỏng, lập tức phản kích. Trần Hy cười cười. Ta nhưng không có mua xà phòng, ngô quế hoa cùng tóc mái đột nhiên có dự cảm bất hảo. Trần Hi ngượng ngùng, này đó xà phòng xà phòng đều là ta chính mình làm. Tóc mái, các ngươi hai vợ chồng nói chuyện cần phải phân rõ phải trái, chiếu các ngươi nói như vậy, ngươi ăn tết cấp thân thích đưa tranh lễ, đi cách vách bác gái ra đào một muỗng đại tương, dùng thanh bố cùng người khác đổi một. Khối vải đỏ cũng coi như đầu cơ trục lợi. Nếu là cái dạng này lời nói, bằng không chúng ta một khối đi ngồi tù. Tóc mái cùng ngô quế hoa ách thanh. Cường, cưỡng từ đoạt lý. Tóc mái hung tợn mắng nàng một câu, sau đó một ngụm cục đàm phun ở nàng cửa. Trần Hi thiếu chút nữa không nhìn xuống liền cầm lấy phía sau cửa dìu chém hắn. Nhìn xuống nhìn xuống, hiện tại nàng cùng tóc mái địch cường ta nhược, không thể một kích trí mạng, liền không thể dễ dàng ra tay. Tóc mái ở. Trần Hi này ăn bẹp, mang theo ngô quế hoa nổi giận đùng đùng đi rồi trần hy tiễn đi nhiệt tâm tìm hiểu tình hình chiến đấu ngưu thẩm trở về tự hỏi như thế nào chậm rãi quản gia dọn đi tóc mái cái này bom hẹn giờ bãi tại bên người thật là làm nhân tâm phiền nếu nàng ở huyện thành có phòng ở thì tốt rồi đầu năm nay thành trấn hỗ khẩu chân quý nhưng phòng ở tiêu tiền vẫn là có thể mua được nếu không phải bởi vì bẩn cùng cùng cái kia đồ bỏ muốn tìm tóc mái làm thư giới thiệu nàng một phút đồng hồ đều không nghĩ ở cái này nghèo thâm sơn cùng cốc bên trong nhiều ngốc không được, đến chạy nhanh còn xong 200 tiền nợ lại tích cót một số tiền thoát đi cái này địa phương, Trần hi xả phòng sinh ý qua ban đầu mấy ngày náo nhiệt kỳ liền chậm rãi khôi phục vững vàng Trần hi giúp đỡ tam muội tứ muội đánh ngưu thảo ở chuồng bò cùng triệu chiêm xính cùng châu bác sĩ gặp qua vài lần bọn họ sập phòng ở cũng một lần nữa che lại cái, tuy rằng thập Phần đơn sơ, khá vậy so từ trước cường, hơn nữa thời tiết ấm áp, không có vào đông như vậy gian nan, hai người kia tinh thần nhưng thật ra so trước kia hảo. Trần hi ngầm đưa quá vài lần củ cải cải trắng, có đôi khi còn đưa quá một chút thịt heo, bất quá đại bộ phận này hai người cũng chưa thu, gặp được mấy cái hài tử cũng tận lực trốn đến rất xa, miễn cho cho các nàng mang đến phiền toái. Trần hi cũng không biết trong lòng là cái cái gì tư vị, chỉ có thể yên lặng ở sau người quan vọng hiện tại thời cuộc còn không trong sáng nàng liền an ủi nói cũng vô phát nói chiều hôm nay trần hi đánh lưu thảo trở về vừa vặn ở chuồng bỏ bên ngoài đất chống thượng thấy triệu ngật phong hắn chính ngồi sồn trên mặt đất dùng nhánh cây viết viết vẽ vẽ trần hi đi qua đi vừa thấy chỉ thấy trên mặt đất một tảng lớn hoa tốt công trình đồ đây là kiều trần hi tới hưng thú buông đồ vật cũng tưởng cùng nhau xem ai ngờ triệu ngật phong đã phát hiện nàng Hoát, mà đứng lên, sụ mặt, ngươi làm cái gì? Ách, nhìn xem ngươi hòa, trần hy chỉ vào trên mặt đất đồ. Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, hòa không tối nga. Nhìn ký hắn hòa kia đồ, kỹ càng tỉ mỉ trình độ đã có thể so được với nàng ở nhà triển lãm xem qua đồ. Bản vẽ nhìn từ trên xuống, liếc nhìn mặt, khung phương pháp, chờ so số liệu mọi thứ rõ ràng. Núi non nhìn rất quen thuộc. Đây là Tây Lương thôn cùng Đại Hà thôn chi gian giá kiều Trần Hy càng xem càng kinh hãi, Nguyên. Lai lúc này hắn cũng đã triển lộ mũi nhọn A. Ngươi hảo thông minh A. Nàng không khỏi tán thưởng. Triệu Ngật Phong sửng sốt một chút. Vốn dĩ đang muốn một chân đem trên mặt đất đồ đều hủy diệt. Cái này lại không thể đi xuống chân. Ngươi cảm thấy ta thông minh. Triệu Ngật Phong bản mặt ngưng trọng lên. Ngươi không cảm thấy đây là ta ý nghĩ kỳ lạ. Đương nhiên không phải, Trần Hi lời thề son sắt nói xong câu này, bỗng nhiên sững sốt một chút, đối Nga, tiểu tử này hiện tại, còn không có danh dương thiên hạ đâu. Triệu Ngật Phong xem nàng nói xong do dự một chút, đột nhiên cười lạnh, không cần an ủi ta. Đây là Trần Hi lần đầu tiên thấy hắn cười, cho dù là cười lạnh, cũng mang theo nhiếp nhân tâm hồn ma lực. Hoác, bạch mù này trương tuấn tiếu mặt, bình thường nhiều cười cười thật tốt nha. Trần Hy phun tảo một câu, một tay nhanh nhẹn ôm lên đối phương bả vai, làm hắn tránh thoát không khai, thiếu niên, có tài nhưng không gặp thời không đáng sợ. Đáng sợ chính là chính mình cũng phủ nhận tài học. Ta đánh với ngươi cái đánh cuộc, liền đánh cuộc, liền đánh cuộc một trăm khối năm nay thi đại học khẳng định khôi phục. Tiểu tử ngươi phải hảo hảo ôn tập đi, đến lúc đó khảo cái thanh hoa bắc đại cấp những cái đó nghi ngờ quá ngươi người nhìn xem. Triệu Ngật Phong từ nàng thuộc hạ tránh thoát ra tới, cũng không biết nghe đi vào nàng lời nói không có, hắn yên lặng đem trên mặt đất đồ quét dọn, thẳng thân sống lưng liền. Đi ra ngoài, Trần Hi mộng bước một chút, ai ai ai, ngươi nghe đi vào không có a. Nàng đi phía trước đuổi theo vài bước, lại chỉ nhìn thấy thiếu niên biến mất bóng dáng. Hảo đi hảo đi, không có chứng cứ rõ ràng, nói thi đại học năm nay có thể khôi phục, nghĩ đến là cá nhân đều sẽ không tin. Tính, chờ đến tám tháng phân, có tiếng gió lại cùng hắn nói đi. Trần Hi một lần nữa đem Ngưu Thảo cõng lên tới, hướng chuồng bỏ đi. Ân Hử Triệu ngật phong tài học hào, một phương diện là thiên phú dị bẩm, về phương diện khác khẳng định có người dạy hắn. Này nghèo hèo lánh xa thành phố giả, có thể dạy hắn chỉ có hai người, Châu Thành cùng Triệu Chiêm xính. Nàng búng tay một cái, đúng vậy. Có thể cho nhị để bọn họ mấy cái bái hai vị lão tiên sinh vi sư, như vậy nàng tiết tế bọn họ cũng có lý do chính đáng. Hôm nay buổi tối, Trần hi mang theo một sọt tân lột xuống dưới bắp cùng tân cắt thịt heo, liền lặng lẽ đi triệu chiêm sính bọn họ chủ địa phương. Trần hi Sao ngươi lại tới đây? Châu Thành cùng triệu chiêm sính đang ở đại táo bên cạnh nấu cơm. Hai người cơm như cũ là canh xuông quả thủy xứng hắc mặt hoa hoa. Cho các ngươi thêm cơm. Trần Hi nhất tay thượng thịt cùng bắt, đưa qua. Này cũng không thể thu. Triệu Chiêm Sính vội vàng đẩy trở về, các ngươi Nhật Tử cũng không hảo quá. Trần Hi cười cười, các ngươi nếu là không thu, ta như thế nào hảo mở miệng phiền toái các ngươi? Có chuyện gì ngươi nói là được, còn đưa thứ gì? Hai vị lão nhân rất là chấp nhất đem đồ vật trở về đẩy. Châu Thúc, Triệu Thúc, đây là ta cho các ngươi bổ thân thể, mau cầm đi. Các ngươi chính là nhà ta lục mỗi ân nhân cứu mạng, nói nữa lúc này là thực sự có sự phiền toái các ngươi. Trần Hy năm lần bảy lượt nhắc tới có việc muốn nhờ, hai cái lão nhân cũng ngượng ngùng tiếp theo chối từ. Ngươi nói, chuyện gì? Châu Thành trước mở miệng, chuyện gì Nhi còn có thể dùng tới bọn họ hai cái phế nhân? Ta muốn cho các ngươi dạy ta để để muội muội đọc sách. Trần Hy kỳ thật cũng nghĩ tới chính mình tới giáo. Nhưng nàng lúc ấy sách giáo khoa cùng lúc này tranh lệch quá lớn, căn bản là không phù hợp hiện tại dự thi giáo dục. Vì không đem chính mình các đề để muội muội giáo phế, vẫn là phải cho bọn họ tìm thích hợp lão sư mới được. Đọc sách Hai cái lão nhân cả kinh Hiện tại nơi nào còn có người đọc sách, thi đại học không khôi phục, bọn họ này đó cũ người đọc sách còn ở chuồng bò làm việc chịu. Khổ, cư nhiên còn có người muốn cho hài tử đọc sách. Đối Ta muốn cho các đệ đề, đề muội muội học điểm đồ vật, chỉ là bọn hắn không có gì cơ sở, học lên sẽ chậm một chút không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Châu Thành cùng Triệu Chiêm Sính liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một tia do dự. Đây là dục người vẫn là hại người A. Trần Hy biết bọn họ suy xét, ta đi mấy tranh trong thành, nhìn khôi phục thi đại học tiếng hô rất cao, sợ là bọn nhỏ về sau còn. Muốn đi đọc sách, Triệu Chiêm Sính lập tức bắt lấy tay nàng. Ngươi nói cái gì? Quốc gia muốn khôi phục thi đại học. Châu Thành cũng run rẩy khóe miệng. Thật, thật vậy chăng? Hiện tại còn không trong sáng, bất quá phỏng trừng cũng không xa. Trần hi lời này nói ba phải cái nào cũng được, lại là ở trong nháy mắt cho hai vị lão nhân thật lớn hy vọng. Kia, chúng ta đây, hai vị lão nhân trong lòng dâng lên mừng như điên, nếu là khôi phục thi đại học, đã nói lên bọn họ. Kiên trì bẻ phái đạt được thắng lợi, Như vậy khoảng cách bọn họ sửa lại án xử sai cũng liền không xa. Ngươi còn có biết hay không thi đại học cụ thể tin tức? Triệu chiêm sính vội vàng hỏi, thi đại học khi nào có thể khôi phục? Nếu là có thể mau chóng khôi phục thi đại học, con hắn là có thể đi trước trong thành đi học. Trần Hy thực, thành thật, lắc lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Không rõ ràng lắm cái quỷ, 8 tháng mở họp 10 tháng khôi phục, nàng biết đến nhưng rõ rằng Nhưng mà mặc dù làm một cái tiên tri, hiện tại lại vẫn như cũ không thể tùy tiện nói chuyện. Bất quá nàng cũng không đành lòng làm hai vị lão nhân thất vọng, ta phỏng chừng chính là này mấy tháng sự tình. Nếu là tin tức chứng thực nói, khẳng định sẽ đăng báo. Nếu ta ở báo chí thượng nhìn đến, liền trước tiên lấy tơi cấp các ngươi, hảo hảo hảo. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi Trần Đồng Chí. Hai vị lão nhân vội vàng nói lời cảm tạ trong lúc nhất thời cư nhiên mặt mày hồng hào tinh thần phấn chấn hy vọng đây là hy vọng lực lượng người ở khốn cảnh chung đều là dựa vào cắn răng ngạnh căng nhìn qua tới khi đó người là chết lặng nhưng nếu là làm cho bọn họ bốc cháy lên hy vọng trong nháy mắt người liền sống lên nơi nào dùng đến cảm tạ ta ta còn muốn thỉnh các ngươi dạy ta các để để muội muội đâu trần hy cười tủm tỉm giáo giáo giáo khẳng định giáo ngươi yên tâm chúng ta khẳng định giáo hảo bọn họ hai bên người vui mừng đem sự tình định rồi xuống dưới trần hi sớm như vậy đem sự tình để lộ ra tới để nhất là không nghĩ làm triệu ngật phong chậm trễ tài học để nhị là muốn cho hai vị lão nhân có kiên trì đi xuống động lực người đều là dựa vào hy vọng tồn tại trần hi về nhà đem bái sư thành công sự tình nói cho mấy cái để để muội muội từ ngày hôm sau khởi Mấy cái hài tử liền lặng lẽ đi theo châu thúc triệu thúc bắt đầu học đứng đắn tri thức. Chờ đến triệu ngật phong biết việc này, ván đã đóng. Thuyền, Trần Hi lâu lâu liền cấp hai cái lão nhân đưa ăn đưa uống. Mỹ danh rằng là cho hai vị lão nhân giáo hài tử quà nhập học phí. Có này một tầng lúc sau, châu thành cùng triệu chiêm sính sinh hoạt trạng hướng nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn hảo không ít. Triệu ngật phong nhìn mỗi ngày tích cực hướng về phía trước Trần Hi nói không ra lời. Phụ thân đã nói cho hắn làm hắn gia tăng ôn tập chuẩn bị thi đại học, xem ra là tin Trần Hi nói, chính là, khôi phục thi đại. Học là thật vậy chăng? Hắn cũng đi qua trong huyện, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua như vậy đồn đãi, nhưng là nhìn phụ thân từ từ tinh thần khí sắc, hắn cũng không dám đem trong lòng nói nói ra. Tính, đi một ngày là một ngày đi. Trần Hi muốn đi phùng đầu bếp nơi đó mua phế du Nhị đệ từ lần trước bởi vì ngũ đệ nguyên nhân đi một chuyến trong thành lúc sau, liền vẫn luôn tưởng lại đi lần thứ hai, lúc này quân lấy nháo, chính là cùng nàng một khối tơi trong thành. Trần Hi Thay đổi phế du, sau đó mang theo hắn ở trong thành đi dạo. Nhị đệ nhìn một khối thịt ba chỉ chảy nước miếng, tỷ chúng ta mua khối thịt đi. Hiện tại mọi người mua thịt, kỳ thật yêu nhất mua thịt mỡ, bởi vì thịt mỡ du nhiều bất quá Trần Hi lúc trước cấp trong nhà bọn nhỏ đã làm một lần thịt kho tàu, thịt kho tàu là dùng thịt ba chỉ làm, hương nhu mềm lạn, đặc biệt mỹ vị, là nhị đệ không thể quên được mỹ thực. Cho nên lúc này hắn thấy thịt ba chỉ liền dịch bất động bước. "Trần, không được, chúng ta muốn tiết kiệm tiền." Trần Hi lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Nhị đệ u hoãn nhìn nàng một cái, trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, hắn lại thấy tân đồ vật, tỷ Chúng ta mua bao đường đi? Không được, chúng ta muốn tiết kiệm tiền. Trần Hy lại lần nữa cự tuyệt. Tỷ, chúng ta mua, không được. Cự tuyệt, dọc theo đường đi. Nhị đệ khắc sâu cảm nhận được đại tỷ keo kiệt. Hắn muốn vài thứ kia, trước kia đại tỷ chính là thường mua A. Tỷ ngươi thay đổi. Ngươi trước kia không phải bộ dáng này. Nhị đệ thở dài một hơi, ngữ khí bi thương. Vậy ngươi lại tìm cái tỷ đi. Trần Hi bất chấp tất cả, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Trong nhà còn có 200 nợ bên ngoài đâu. Nhị đệ đột nhiên hoài niệm trước kia đại tỷ, hắn hảo muốn ăn đường. Trần Hi xem hắn, không biết hối cải, bộ dáng, lời nói thầm thiê đối hắn dạy bảo. Ngươi biết chúng ta một khối xà phòng bán năm mao tiền đi. Chúng ta bán 400 khối xà phòng mới có thể tích cót. Đủ 200 khối, cho nên chúng ta muốn học sẽ cần kiệm tiết kiệm hiểu không? Ta... Ta hiểu được đại tỷ, nhị đệ nhớ tới trong nhà năm mao tiền một khối xà phòng, năm mao tiền có thể lấy lòng thật tốt nhiều đường A, hắn lại muốn đi dọn gạch làm sao bây giờ, Trần hi mang theo nào đó ngốc đề đệ từ huyện thành trở về, nàng đem cấp châu thành cùng triệu chiêm sính mang dược tặng qua đi, trở về liền thấy cửa đứng mấy cái người xa lạ, các ngươi là, Trần hi nhìn mấy nam nhân quật khởi mi, ngươi là Trần Đại Ni đi, chúng ta là tới mua không đúng, là tới đổi xà phòng. Cầm đầu cao vóc dáng nam nhân đối nàng cười đến. Nga. Trần Hi đánh giá bọn họ vài lần, nói, "Vào đi." Vài người vào sân. "Ta kêu Uông Phong, đây là ta hai cái huynh đệ, Lý Kỳ cùng Uông Minh Vũ." Dẫn đầu người chiều nàng giới thiệu. "Các ngươi như thế nào nghĩ đến muốn tìm ta đổi xà phòng?" Trần Hi hỏi. Trần đồng chí nói đùa, "Hiện tại ai không biết nhà ngươi chuyên môn làm xà phòng?" Uông Phong, cao gầy vóc dáng, mặt phơi ngăm đen, hai ba mươi tơi tuổi, nói lên lời nói tơi chính là một chương vui mừng mặt, nhìn chính là cái hàng năm vào Nam ra Bắc làm buôn bán, làm buôn bán người tai mắt nhất nhanh nhạy, nào có mới mẻ đồ vật, kiếm tiền đồ vật, đều là bọn họ cái thứ nhất biết, cho nên vừa nghe nói nơi nơi đều thiếu hóa xà phòng cùng xà phòng, ở Tây Lương thôn bên trong, có cái cô nương nhà mình là có thể làm, bọn họ liền lập tức chạy đến. Trần Hi vừa nghe lời này, liền biết chính mình gặp được người thạo nghề, các ngươi tưởng đổi nhiều ít, nàng hỏi, chúng ta tưởng trước nhìn xem hóa, uông phong đối nàng cười cười, bọn họ tuy rằng đã ở khác thôn dân nơi đó thấy được vật thật, nhưng rốt cuộc không phải hàng hiện có, làm buôn bán sao, tổng muốn cẩn thận một ít, hảo, Trần Hi thống khoái đáp ứng rồi, đưa tới cửa sinh ý, làm gì không cần. Nàng đang lo không chỗ thấu đủ 200 đồng tiền đâu." Trần Hi dẫn bọn hắn tham quan kệ để hàng, mặt trên từng hàng xà phòng cùng xà phòng, làm vài người xem đến nước miếng chảy ròng, "Này nếu là đều lấy đi ra ngoài buôn bán, ở có chút địa phương phiên gấp đôi giá đều có người muốn, nhưng đến tránh bao nhiêu tiền nha?" Trần Hi cho bọn hắn giới thiệu, "Xà phòng 5 mao một khối, xà phòng 6 mao một khối." Ba cái đại nam nhân đem trên kệ để hàng xà phòng cùng xà phòng lấy ở trên tay tả hữu lật xem, xác định không thành vấn đề. Uông Phong sờ sờ cầm, chúng ta nếu là lấy nhiều, có thể hay không tiện nghi một chút. Trần hi ha ha cười, buôn bán nhỏ, lợi nhuận nhỏ bé, nếu là tưởng tiện nghi, đến xem các ngươi lấy nhiều ít. Uông Phong chậm rãi dựng thẳng lên ba cái ngón tay, Trần hi nhướng mày, ba mươi khối. Uông Phong lắc lắc đầu nhiều hơn một cái không, nhiều hơn một cái không, 30 đã có thể biến thành 300, 300 khối, đây chính là cái toàn cục lượng Trần Hi mặt lập tức cười thành một đóa hoa, đại hộ khách a đại hộ khách. Uông Phong tự nhiên nhìn ra được tới. Trần Hi tâm động, lập tức hỏi, ngươi có thể tiện nghi nhiều ít? Trần Hi ở trong đầu bay nhanh tính tính, sau đó nói, giống nhau tiện nghi 5 phần tiền. Tiện nghi một mau đi. Uông phong phía sau uông minh vũ ra tiếng, chém giới là thương nhân bản năng, tự nhiên là càng thấp càng tốt. Trần Hi lập tức phất tay, nghiêm túc nói, huynh đệ, ta cùng ngươi nói, ta cấp chính là thật sự giới. Làm thứ này tiêu phí tinh lực cũng không ít, ta vốn dĩ bán liền so cung tiêu xa còn. Tiện nghi, giống nhau lại cho các ngươi tiện nghi 5 phần tiền, đã là cực hạn. Nếu là các ngươi không tiếp thu được, ta cũng không có biện pháp, nàng thở dài. Một bộ thực khó xử bộ dáng, Uông phong từ lâu ở trong lòng tính kế xong, giảm xong 5 phần tiền. Một khối xả phòng 4 mao 5, một khối xả phòng 5 mao 5. Nếu bọn họ đem mấy cái xa xôi địa phương đều chạy một lần, phiên cái lần là không thành vấn đề. Liền tính phiên không được lần, dựa theo cung tiêu xa giá cả. Bán, bọn họ cũng bồi không được. Ba nam nhân liếc nhau, nhiều năm ăn ý đã làm cho bọn họ nháy mắt trao đổi từng người tâm tư. Uông Phong quay đầu tới đối Trần Hi nói: Có thể, vậy ngươi khi nào có thể giao hàng? Mười lăm thiên lúc sau đi. Trần Hi nói: Các ngươi còn muốn giao một nửa tiền đặt cọc? Đặt hàng giao tiền đặt cọc là hành nội quy củ, vì phòng ngừa đặt hàng người đột nhiên bội ước, làm cho gia hóa phương tổn thất vật liệu cùng tiền tài. Uông Phong mấy người vừa nghe, nàng nói lấy tiền đặt cọc, liền biết này không phải cái hảo lừa tiểu cô nương. Ba người trong lòng cũng có phổ. Uông Phong lại lần nữa đã mở miệng, tiền đặt cọc không thành vấn đề, nhưng là 15 thiên lâu lắm, nhiều nhất 10 ngày. Trần hi nghĩ nghĩ trong nhà tồn khó, 13 thiên, nhanh nhất 13 thiên. Mặc dù hôm nay ngày mai là có thể đem đồ vật làm ra tới, xà phòng cùng xà phòng đất hoang hóa cũng đến 10 ngày đâu. Hai Phương nói chuyện nửa ngày, vẫn là định ở 13 thiên giao. Hàng Tổng cộng là 200 khối xà phòng cùng 100 khối xà phòng. Làm ước định, Uông Phong giao cho nàng một nửa tiền đặt cọc, tổng cộng là 725. Trần Hy cầm tiền cao hứng, ly trả hết 200 đồng tiền nợ nần mục tiêu càng ngày càng gần. Đương nhiên, vì giấu người tai mắt, nàng còn chuyên môn làm Uông Phong lộng một túi bắp đảo tiến nàng đại lưu. Làm bộ đây là đổi, đến nỗi bắp tiền, liền từ đuôi khoản bên trong khấu. Có này bút đại đơn đặt hàng. Trần Hi liền mang theo người trong nhà hấp tấp ở trong sân đại làm lên ba khối xà phòng chính là không nhỏ công trình lượng vùng đầu bếp cung phế du căn bản không đủ còn hảo núi sâu bán một loại không thể ăn dầu vừng thực tiện nghi nàng thử thử hiệu quả cũng không sai biệt lắm liền mua không ít tới thay thế trong khoảng thời gian ngắn khe suối bên trong bán dầu vừng nhân gia đối nàng vô cùng cảm kích lớn như vậy động tĩnh nếu không phải nàng chủ ly chủ thôn xóm đủ xa. Buổi tối điểm cái cây đuốc đều không? Có việc gì? Đã sớm bị thôn dân lại lần nữa vây xem. Chờ đến 13 thiên một quá, 300 khối xà phòng vừa ra sơn, Trần Hy đỉnh đầu liền lập tức rộng thùng thình rất nhiều, vẫn là có tiền nhật tử hảo A. Nhưng thật ra uông phong bọn họ mấy cái khai khơi dòng lúc sau, không bao lâu, liền có nhiều hơn người bán hàng rong tử tới tìm Trần Hy bán sỉ xà phòng cùng xà phòng. Như cũ là bên ngoài thượng quá lương thực, Ngầm tiền tài giao dịch Người bán hàng rong tử nhóm đều là nhiều năm làm Buôn bán tay già đời Một đám miệng đều kín mít thực Xà phòng xà phòng đều hảo làm Nhưng là làm xà phòng hoa không hảo thải Mặc dù tam muội tứ muội các nàng mấy cái ngâm mình ở trên núi Cũng thải không đủ làm xà phòng phải dùng hoa Trần Hy nghĩ nghĩ Đơn giản liền đem này một bộ phận việc bao bên ngoài đi ra ngoài Nàng tìm ngưu thẩm ở trong thôn truyền lời Trong thôn bọn nhỏ có thể ở trên núi giúp nàng hái hoa, 10 cân hoa đổi 1 cân bắp hoặc là 10 viên đường. Cái này trên núi hoa nhưng tao ương. Nếu không phải trên núi đinh hương cùng cây kim ngân nhiều, đều có thể bị tiểu hài tử loát chọc. Còn có kia khốn khéo, cư nhiên hỏi nàng có thể hay không đổi xà phòng. Trần hi hơi hơi mỉm cười, đương nhiên có thể, đồng giá đổi sao. Có Trần hi hấp thu trong thôn nhỏ bé sức lao động, trong thôn tiểu hải tử đều công việc lưu bù lên có rất nhiều vì đường có rất nhiều vì xà phòng nhưng tóm lại đều là một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng trong nhà hải tử nhiều người trong nhà khiến cho bọn họ đổi bắp mấy ngày xuống dưới từ nàng trong tay đổi xà phòng xà phòng bắp lại tránh trở về trong nhà có thể nhiều một phần thu vào thôn dân tức khắc đối trần hy cho cái này việc rất là cảm kích hảo cô nương a Những cái đó dùng hoa tươi thay đổi xà phòng tiểu cô nương cũng đối nàng có hảo cảm, Tây Lương thôn chính là phụ cận cái thứ nhất mọi nhà cô nương đều có thể dùng tới xà phòng thôn đâu, Trần Hy ở trong thôn. Trong lúc nhất thời phong cảnh vô hạn, tóc mái vốn đang ở nỗ lực tìm kiếm đột phá khẩu sửa chữa nàng, nhưng gần nhất trong huyện đang ở Bình Yêu Mười Giai Hảo thôn trưởng, Tây Lương thôn đại nhân tiểu hài tử đều có thể kiếm tiền, tinh thần diện mạo đều phi thường hảo, dưới loại tình huống này. Hắn rất có khả năng trúng cử Không được, đến nhẫn Tóc mái ở trong phòng chắp tay sau lưng xoay vòng vòng Rốt cuộc bình yêu bên trong quan trọng nhất hạng nhất chính là tới kiểm tra đo Lường trong thôn không khí phong mạo được không Hiện tại hắn nếu là làm trần hy đình chỉ nàng làm ra tới chuyện xấu Thôn dân khẳng định đến cùng hắn nháo Coi như cái kia tiện cô gái không có đức hạnh cho hắn lót đường hảo Chờ hắn trước lên làm 10 giai hảo thôn trưởng Đến lúc đó Từ hư Trần Hi đuổi ở trong thôn Chiêu Công, tự nhiên có chống cự tóc mái ý tứ. Đến dân tâm giả được thiên hạ, muốn cho tóc mái không dám trêu chọc nàng, vậy đến làm hắn có điều e ngại. Chỉ cần Trần Hi cấp thôn dân sáng tạo ích lợi, thôn dân liền sẽ đứng ở nàng bên này, đến lúc đó tóc mái đối phó nàng, chính là đối phó thôn dân, không đợi Trần Hi ra tay, thôn dân đầu tiên liền sẽ không bỏ qua hắn, như vậy nàng liền sẽ an toàn rất nhiều. Trần Hi mấy ngày nay không có tóc mái quấy dày, quá thật sự là dễ chịu. Hôm nay nàng trên mặt đất quốc song thảo, đi đến bóng cây phía dưới uống nước nghỉ ngơi, liền thấy một cái cường trắng người trẻ tuổi cầm một lọ đồ hộp chiều. Nàng đi tới. Đại Ni Nhi, người trẻ tuổi hô nàng một tiếng, gương mặt còn có chút ửng đỏ. Trần Hi dương mắt nhìn lên, người tới ngũ quan đoan chính, tiểu mạch sắc làn ra, cả người phình phình cơ bắp, rất là cường trắng. Là cùng thôn chú Bân. Ngươi có việc sao? Trần Hi nhìn hắn như vậy, trong lòng có dự cảm bất tường. Chú Bân đỏ mặt đi đến hắn bên người, cầm trong tay đồ hộp đi phía trước nhất cử. Đại Ni Nhi, ta, ta thích ngươi. Chúng ta xử đối tượng đi. Này biểu tình. Cùng cảnh tượng rất quen thuộc, Trần Hi tỏ vẻ đời trước không biết trải qua quá nhiều ít hồi. Nhưng là, đồ hộp, thông báo emm mmmmm trần hi vẫn là lần đầu tiên gặp được dùng đồ hộp thổ lộ tiểu tử ý tưởng thực kỳ là nha ách ta còn không nghĩ xử đối tượng trần hi đem trước mắt đồ hộp đẩy trở về chú bân hồng mặt lập tức biến sắc đại ni ni ta là thật sự thích ngươi trần hi đang muốn nói chuyện khóe mắt bỗng nhiên quét đến một người triệu ngật phong sắc mặt lãnh đạm từ một bên ven đường bước đi qua đi hắn phía sau còn đi tới mấy cái cả trai lẫn gái thanh niên trí thức Đoàn người đều cóng đại sọt, rõ ràng đã nghe được chú Bân nói. Mấy cái nam thanh niên trí thức đang cười, giống như còn ở treo ghẹo người nào, trong đó một cái nữ thanh niên trí thức sắc mặt đỏ bừng, ném sọt liền nhảy ra tới, "Trần Đại Ni Ni, ngươi không biết xấu hổ." Trần Hi hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt, "Oát, dựa vào cái gì mắng nàng? Ngươi bệnh tâm thần." "A." Nàng tức giận chiều kia nữ thanh niên trí thức mắng một câu. Ngươi câu dẫn chú Bân, ngươi chính là không biết xấu hổ. Nữ thanh niên trí thức lại kêu lên, ba lượng chạy bộ đến nàng trước mặt. Tức khắc, một trương bị thái dương phơi hắc hoàng lại thô ráp mặt ánh vào mi mắt. Trần Hy cả kinh, hiện tại nữ thanh niên trí thức nhan giá trị như vậy thấp. Chú Bân ở một bên thở hồng hộp nhìn nàng. Mây trắng, ta không thích ngươi, ta đã sớm cùng ngươi nói. Mây trắng, trường như... Vậy hắc kêu mây trắng... Trần Hi nhìn không được liền muốn cười, không được, nàng hiện tại là người bị hại, không thể cười chàng. Mây trắng, ngươi nói chuyện quá điểm đầu óc, ai câu dẫn Chu Bân? Ngươi, ngươi, nếu không phải ngươi câu dẫn hắn, hắn làm gì cùng ngươi thổ lộ? Mây trắng thanh niên trí thức nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hận không thể xé nàng. Nga, ngươi như vậy sinh khí, là thích Chu Bân đi. Trần Hi cười lạnh một chút, quay đầu nhìn về phía Chu Bân, Chu Bân Ta cảm thấy cái này muội tử thích ngươi, các ngươi không bằng song túp song phi. Đại Ni Ni, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta là thật sự tưởng cùng ngươi xử đối tượng. Chú Bân lập tức nóng nảy, luống cuống tay chân giải thích. Trần Hy căn bản không nghe, vẻ mặt đạm mạc nhặt lên cái quốc liền hướng trong đất đi. Mây trắng ở phía sau còn tưởng nói chuyện. Ngươi còn không đi? Chú Bân hướng tới Mây trắng giống giận, sợ nàng hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Trần Hi thật tốt xem. Nha, lại đẹp lại có khả năng, mây trắng một cái hạ phóng nữ thanh niên trí thức, nơi nào so được với nàng, mây trắng bị người trong lòng một thứ, kia mặt mũi liền đâu không được, khóc lóc chạy đi, ngươi đi đi. Trần Hy mặc kệ đi theo chính mình bên người chu Bân, liền phía sau sự đều thu thập không được nam sinh, còn tưởng cho nàng đương đối tượng, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, chu Bân khó chịu cực kỳ, lại cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tránh ra. Cái này mây trắng, hắn hung tợn, ở trong lòng mắng một câu, thật là chán ghét, mây trắng ra cảnh là nữ thanh niên trí thức bên trong kém cỏi nhất, tới ở nông thôn liền không tính toán trở về, cho nên nàng liền chuẩn bị ở chỗ này tìm một thanh niên tài tuấn gả cho, chú bân chính là nàng coi trọng tốt nhất hôn phu, gia thế trong sạch, quan hệ đơn giản, quan trọng nhất chính là người cũng cần lao, lớn lên cũng không tệ lắm. Cho nên từ mây trắng coi trọng chú bân, này nữ truy nam trò hay, liền một khắc cũng chưa đỉnh quá. Nể hà mây trắng diện mạo vốn di liền giống nhau, tới ở nông thôn lại cả ngày dai nắng dầm mưa, hơn nữa không có tiền bảo dưỡng, bộ dáng này liền một ngày so với một ngày khó coi. Dần dần, đừng nói ở nữ thanh niên trí thức bên trong bài không thượng hào, ở trong thôn đều bài không thượng hào. Chú Bân sao có thể tiếp thu chính mình tương lai tức phụ nhi lớn lên như vậy khó coi Tự nhiên là đối nàng tránh còn không kịp Nhưng mây chẳng có ý nghĩ của chính mình Cách ngôn nói nữ truy nam cách tầng xa Chỉ cần nàng nhiều kiên trì kiên trì Là tảng đá nàng cũng có thể cấp che nhiệt Kết quả hôm nay phát hiện chính mình đuổi theo đã nhiều năm nam nhân Bị người khác cậy góc tường Khẩu khí này sao có thể nhẫn đến hạ Tức khắc liền ra tới mắng trần hy Trần Hi không thể hiểu được bị tai bay và gió, này thông báo tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Ai biết việc này còn không có xong ngày hôm sau, lại có một người tuổi trẻ người ôm đồ hộp cái trai tơi tìm Trần Hi thông báo. Trần Hi nhìn trước mắt đồ hộp, có điểm xấu hổ, chẳng lẽ là thời đại này lưu hành dùng đồ hộp thổ lộ. Đại Ni Ni, ngươi suy xét suy xét ta. Người trẻ tuổi giơ đồ hộp đối nàng nói. Không không không ở ta để để muội muội không lớn lên phía trước ta cũng chưa tính toán xử đối tượng Trần Hi vội vàng cự tuyệt thuật tiện cấp chính mình tìm cái đại nghĩa lăng nhiên lý do nhưng mà tiễn đi một cái lại tơi nữa một cái vị này cẩm hai bình quán đầu sinh động hình tượng cho nàng triển lãm một phen chính mình tài đại khí thô Trần Hi trốn cũng dường như trở về nhà đầu năm nay người trẻ tuổi nhóm thật là đáng sợ không phải nói lúc này mọi người đều thực hàm súc sao anh anh anh internet khinh ta nhị đệ nhưng thật ra rất có nguy cơ cảm đại tỷ ngươi nếu phải gặp người nói nhất định phải đem người mang đến cho ta xem mang ngươi xem làm gì ta xem hắn có phải hay không người tốt a ngươi không biết nam nhân nhất có thể thấy rõ ràng nam nhân nhị đệ nghiêm túc đối nàng nói nam nhân trần hy chỉ vào hắn cười ha ha Ngươi mới 13 tuổi, còn dám nói chính mình là nam nhân. Nhị đệ không phục, ta là nam tử Hán. Bị nhị đệ như vậy một đậu, trần hy phía trước bị thổ lộ phá hư tâm tình cũng một tiêu mà tan. Nàng lấy ra sổ sách tính tính gần nhất xuất nhập trướng, uông phong từ nàng này cầm đi 300 khối tạo, tổng cộng lợi nhuận 145. Sau lại lại có tiểu thương từ từ. Nàng này cầm đi không sai biệt lắm 500 khối tạo, lợi nhuận hơn 200. Hơn nữa nàng phía trước chạy thôn bán hóa kiếm tiền, linh tinh vụn vặt tính lên, lại có 400 đồng tiền. Vui vẻ, Trần hi quyết định buổi tối cấp người nhà thêm cơm. Đinh, ký chủ chú ý con thỏ đã có hóa tổn, hay không mua sắm. Hệ thống ở nàng bên tai vang lên. Trần hi bị hệ thống hoảng sợ, nếu không phải nó đột nhiên nói chuyện, nàng đều phải quên chính mình còn có hệ thống. Con thỏ, nàng vội vàng đi xem. Quả nhiên hệ thống thương thành bên trong biểu hiện Một lung con thỏ Mười tích phân Này hệ thống còn có tự động nhắc nhở công năng Trần hy nhớ tới chính mình hỏi qua hệ thống con thỏ sự tình Chẳng lẽ là khi đó hệ thống ghi nhớ Nàng tức khắc nhạc lên Cái này hệ thống Chứ bỏ lời nói thiếu Ai rớt dây xích Còn mã hậu pháo Hồ ký chủ khụ khụ Cũng không giống nàng tưởng như vậy không đúng tí nào sao Mười tích phân Đương nhiên muốn mua Trần Hi gõ hệ thống mua con thỏ, lúc này con thỏ cư nhiên không phải một lung, mà là có 5 lung, nàng đơn giản một hơi mua tới. Dù sao chữ vật trong không gian đồ vật hư không được, nàng có thể chậm rãi bán. Mua xong con thỏ nàng lại phiên phiên thương thành, cư nhiên còn nhìn đến một đầu heo, yết giá 50 tích phân oát. Mua mua mua, từ lần trước cứu ngũ đệ, hệ thống cho nàng 500 tích phân sau. Này đó tích phân nàng trừ bỏ mua sodium hydroxide, liền không tốn nhiều ít, lúc này vừa lúc tài đại khí thô. Mua khởi đồ vật tới không chút nào nương tay, năm lung con thỏ, hai đầu heo, trần hy dựa theo thị trường tính tính, cảm thấy hoàn toàn có thể làm chính mình kiếm bùn mãn bát mãn, nàng cao hứng đi trong không gian xem chính mình hàng hóa, con thỏ vẫn là lần trước cái loại này phì con thỏ. Này heo giống như cùng thương thành hình ảnh thượng không giống nhau a. Hình thể siêu đại, mào đặc biệt trường, vẫn là màu nâu. Lợn rừng. Con nhím. Hệ thống, thương thành còn có hình ảnh. Cùng vật thật không hợp loại tình huống này sao? Trần Hi ngón tay run lên. Đây là cái quỷ gì ngoạn ý nhi, có thể ăn được hay không a? Nói tốt heo đâu. Đinh, ký chủ, ngoại trừ hệ thống bán trực tiếp thương phẩm bên ngoài, Đều là các vị mặt ký chủ tư doanh sản phẩm, chất lượng vấn đề không về hệ thống quản khống. Quang Nga, nàng vừa rồi vì sao muốn khen cái này phá hệ thống, vẫn là trước sau như một hố A. Trần Hi đi chợ đen bán con thỏ, vì không để người khả nghi, nàng chỉ bán một lung. Về nhà thời điểm để ra hai con thỏ, lại làm bộ là mua trở về, một con chính mình ra ăn, một con cho châu triệu hai vị lão nhân. Một lung con thỏ khiến cho nàng kiếm lời không ít, năm lung đều bán đi, kiếm mấy trăm khối không là vấn đề. Chỉ là trong không gian heo làm nàng thực đau đầu, hoa 100 tích phân mua, kết quả là như vậy cái kỳ quái sinh vật. Này nhưng như thế nào xuống tay a Trần Hy cảm thấy chính mình đầu tiên yêu cầu thu phục chính là phán định. Thứ này có thể ăn được hay không? Vì thế nàng tìm đem dao phay tiến không gian, ở trong đó một đầu heo trên đùi cắt bỏ một miếng thịt ý. Máu chảy đầm đìa thật ghê tởm, nàng nhắm mắt lại đem thịt lấy ra tới rửa sạch sẽ, để vào trong nồi nấu, sau đó làm nhị để đi trong thôn tìm điều cẩu lại đây. Nhị để tìm cẩu trở về, nhìn trong nồi thịt kỳ quái, tỷ này thịt như thế nào nấu không lạn a? Trần Hy cũng không biết sao hồi sự, đành phải vẫn luôn nấu, nấu ban ngày, kia thịt cuối. Cùng chín, càng thần kỳ chính là, mãn phòng phiêu hương, Trần Hy đem thịt làm ra tới. Thổi lạnh đút cho cậu ăn. Nhị đề ở một bên dùng sức nuốt nước miếng, tỉ, làm gì cho nó ăn a ta cũng muốn ăn. Trần hi đối này khối thịt giải thích là giá thấp từ trên tay người khác mua lợn rừng thịt. Nhưng là mua xong rồi có điểm hối hận, sợ thịt có vấn đề, liền trước dùng cậu thử xem có độc không có độc. Trên mặt đất cậu ăn thịt ăn hương phun, ăn xong rồi liền lưu chữ chảy nước rái nhìn. Trần hi cùng nhị đệ còn muốn, Trần hi nghĩ nghĩ. Lại cho nó một khối Cậu ngập khởi thịt liền ăn nhiều Nhị để ở bên cạnh xem đau lòng tỷ, ngươi cấp quá nhiều Nó ăn quá ít có lẽ nhìn không ra tác dụng đâu Trần Hi ôm cánh tay nhìn trên mặt đất cậu Chờ ngày mai nhìn nhìn lại Nếu là nó không có việc gì Ta liền đem dư lại thịt đều cho ngươi ăn Ngày hôm sau Cái kia cậu còn tung tăng nhảy nhót Trần Hi yên lòng Nói như vậy Trong không gian heo liền còn có thể bán Nhị để mắt trông mong muốn ăn thịt, nàng liền cấp trong nhà một đám tiểu thèm quỷ hầm một nồi to thịt kho tàu khoai tây. Kia thịt cực nhai rất ngon, nhập khẩu môi răng sinh hương, liền nàng chính mình đều nhìn không được ăn nhiều một chén cơm. Ăn ngon a, luyến tiếc bán làm sao bây giờ? Trần Hi Hoài nghi này thịt có lẽ có trong truyền thuyết cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu, vì thế liên tiếp ăn vài đốn, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, cái gì đều không có phát sinh chính là này thì so bình thường thịt khó hầm lại ăn ngon một ít thôi. Trần Hi cẩn thận nghiên cứu một chút này hai đầu heo đến ra kết luận hẳn là chúng nó sinh thời hàng năm bên ngoài chạy vội lại ăn thuần thiên nhiên thực phẩm cho nên thịt chất mới như vậy gân nói hút lưu nghĩ về sau không biết còn mua đến mua không được loại này heo Trần Hi chỉ bán trong đó một đầu hơn nữa là dùng làm tốt thịt kho tàu vì môi bán cho một cái đồ tể. Cấp lý do là trong nhà các huynh đề ở trên núi trộm săn thú đến lợn rừng, không dám để lộ ra tin tức, mới làm nàng trộm tới bán. Liền lợn rừng đều là nàng trước đó giấu ở trong sơn động, làm đồ tể tới xem. Còn hảo đồ tể nhận thức heo nhiều, xác định này đầu là tấn nam trên núi hiếm thấy một loại lợn rừng, lớn như vậy vóc dáng lợn rừng, ăn ngon lại hiếm thấy, liền sảng khoái mua đi. Này đầu heo hơn 400 cân, bán 300 nhiều đồng tiền. Lần này Trần Hi trong tay liền có bảy tám trăm đồng tiền. Trần Hi không sốt ruột đi còn tóc mái kia tiêu hao quá mức hai trăm. Nếu để cho người khác biết nàng kiếm tiền nhanh như vậy, khẳng định sẽ đỏ mắt tới tìm cha. Tốt nhất thời cơ chính là nàng chuẩn bị rời đi thời điểm trả lại tiền chạy lấy người. Trần Hi bắt đầu ở huyện Thành xem phòng ở, tấn nam tiểu huyện Thành bên trong phòng ở cũng chẳng ra gì. Nàng xoay vài lần lúc sau, càng có tâm đi tỉnh Thành nhìn xem. Đi tỉnh thành liền phải mua vé xe lừa, Mua phiếu liền phải dùng thư giới Thiệu Như vậy phải dùng cái gì thích hợp Lấy cớ đi tìm tóc mái khai thư giới thiệu Đây là cái vấn đề lớn Nàng nhất thời không nghĩ ra được Liền trước đem việc này buông xuống Tháng 6 Thời tiết càng ngày càng nhiệt Trần Hy nghe được tháng 6 Mười hào chính là phùng đầu bếp sinh nhật Ngày này Nàng chuyên môn lên phố bán mấy con thỏ Cho hắn mua thuốc lá và rượu đưa qua đi kỳ thật từ trần hy xà phòng mở rộng doanh số lúc sau vùng đầu bếp cung hóa du cũng đã không đủ đại bộ phận đều biến thành trần hy từ địa phương khác mua tiện nghi dầu thực vật vùng đầu bếp có thể thu được nàng đưa lễ vật chỉ do ngoài ý liệu thập phần cao hứng vội vàng mời nàng đi trong nhà ăn cơm trần hy cười tủm tỉm xua xua tay vùng đầu bếp là nàng ở huyện thành gần nhất nhân mạch đương nhiên muốn giữ gìn hảo bất quá lễ đưa đến liền có thể Ăn cơm liền không cần, người quý có tự mình hiểu lấy, lấy nàng hiện tại thân phận nếu là thật đi người thành phố. Phùng đầu bếp ra ăn cơm, chỉ có xấu hổ phần. Ở phùng đầu bếp tiếc nuối lại vui mừng dưới ánh mắt, Trần Hy cáo từ rời đi. Nàng vào cung tiêu xá, chuẩn bị cấp bà ngoại mua điểm đồ vật. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Trần Hy nghĩ thân ba thân mù, khó chịu lau một phen chua sót nước mắt có đời trước thảm thống kinh nghiệm nàng hiện tại kiếm lời tự nhiên muốn chạy nhanh đi hiếu kính hiếu kính đối chính mình cực hảo bà ngoại Trần Hi ở cung tiêu trong xã mặt mua không ít thứ tốt sau đó bao lớn bao nhỏ hồi thôn ngày hôm sau sáng sớm Trần Hi mang theo một chuỗi củ cải đầu liền bước lên thăm người thân đường xa Lý Lão Thái từ hôm nay buổi sáng cùng nhau tới liền cảm thấy chính mình mắt trái vẫn luôn ở nhảy nhảy nàng tâm phiền ý loạn Chẳng lẽ hôm nay còn có gì đại sự Nhi muốn phát sinh? Nàng một bên ở phòng bếp tay chân lanh lẹ nấu cơm, một bên lẩm bẩm. Vương Thúy Hoa ở bên cạnh dựng lên lỗ tai, vừa. Nghe đến nàng nói lời này, lập tức nói ngọt nói. Nương ngươi đây là mắt trái nhảy, mắt trái nhảy tài, khẳng định có gì chuyện tốt Nhi. Tam Nhi tức phụ Lý Hương cũng ở một bên hàm hậu cười. Nương, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lý lão Thái trong lòng luôn là cảm thấy bất an. Cũng không để ý tới các nàng, lo chính mình rửa rau sắt rau. Tới rồi buổi trưa, nàng đôi mắt này nhảy duyên cớ liền trong sáng. Bà ngoại, bà ngoại, ta là Trần Hy, ta tới xem ngài. Bên ngoài vang lên kêu to. Lý gia đang ở ăn cơm trưa, Lý lão thái nghe thế quen thuộc thanh âm, vội vàng buông trong tay chén đũa ra bên ngoài chạy. Ai u, đại ni nhi, ta ngoan cháu ngoại nhóm, các ngươi sao đều tới. Lý Lao Thái tới rồi cửa, liếc mắt một cái liền thấy Trần Hi cùng một chuỗi củ cải đầu nhóm, nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng từ mồ hôi đầy đầu Trần Hi trong tay tiếp nhận chân còn không có hảo nhanh nhẹn ngũ đệ, chờ nhìn đến bọn họ trên tay đồ vật lại là cả kinh, sao còn lấy nhiều như vậy? Đồ vật lại đây đâu? Mặt sau mấy cái hài tử trên tay tất cả đều là bao lớn bao nhỏ lễ vật. Thô thô liếc mắt một cái nhìn lại, đường trắng, đồ hộp, bánh quy quả điểm tâm, vài dệt, thuốc lá rượu trắng lý ra cả gia đình đều xem ngây người, đặc biệt là Vương Thúy Hoa đôi mắt trừng đến lớn nhất Trần Đại Ni Nhi, đây là phát tài. Bà ngoại chúng ta đi vào nói, Trần Hy cười tủm tỉm đối Lý lão thái nói, bên ngoài đã có thôn dân cường thế vây xem, trong thôn khi nào đã tới. Nhiều người như vậy, đây là Lý lão thái cháu ngoại nhóm, sao mang đến như vậy thật tốt đồ vật a. Nơi xa lén nhìn thôn dân tức khắc đỏ mắt. Ba lượng ghé vào cùng nhau khe khe nói nhỏ Điểm tâm, đồ hộp, rượu trắng A.E.U Này cũng quá có tiền Lý Lão Thái tức khắc có điều cảm ứng Đôi mắt bay nhanh quét ngoài cửa một vòng Thấy được vài cái thôn dân Nàng vội vàng mang theo Trần Hy mấy cái vào phòng Lý gia không ăn xong cơm còn bãi ở trong sân Nhưng lúc này ai có tâm tư đi ăn Cơm Lý Lão Thái lôi kéo Trần Hy liền vào nhà chính Còn đem đại môn đóng lại Một đám người từng cái ai ngồi xuống. Nhị đệ tam muội, các ngươi mấy cái mau đều đi lên kêu bà ngoại. Trần Hi quay đầu lại kêu lên, "Bà ngoại hảo." Mấy tiểu tử kia vội vàng đi phía trước đi, ở Trần Hi dẫn dắt hà vô cùng náo nhiệt hướng Lý lão thái vấn an, hỏi xong bà ngoại hảo, lại đi thăm hỏi hai cái cậu mợ. Lý lão thái cũng không rảnh lo quan tâm vài thứ kia, vội vàng ai ai đáp ứng, cao hứng. Nhìn xem cái này lại sờ sờ cái kia, đều trường cao nha. Lý lão thái khóe mắt ước ác, nhớ tới chính mình đoàn mệnh nữ nhi. Nàng quay đầu đi, nhìn Trần Hi, "Khổ ngươi, hài tử." Trần Hi cười, "Không có khổ hay không, bà ngoại ngươi đem ngũ đệ cho ta đi." Hắn nhưng trầm, ngươi trước nhìn xem mấy thứ này hợp không hợp tâm ý, Lý lão thái vào phòng cũng không đem ngũ đệ buông, lúc này ngũ đệ còn ngồi ở nàng trong lòng ngược đâu. Hắn mới mấy cân trọng, ta lão bà tử thân thể hảo. Đâu, ôm đến động. Lý lão thái điên điên ngũ đệ, vẻ mặt không tán đồng. Còn có, ta gì cũng không thiếu. Ngươi mua mấy thứ này làm gì, trần gia đưa tới lễ vật đều một cổ náo đôi ở gần nhất trên bàn. Lý lão thái lúc này mới đem ánh mắt hướng trên bàn đồ vật thượng phóng, một đại chồng sợi tổng hợp vải dệt, bốn bình trái cây đồ hộp, hai hộp tô ra điểm tâm, hai đại bao giải đường bánh quy, Hai điều thuốc lá hai bình rượu trắng, một đại bản thịt ba chỉ linh bảy toái tám đồ vật. Bảy một bàn lớn, có chút đồ vật bãi không dưới, liền điệp ở mặt trên, bốc lên một cái tiểu tiêm nhi. Bà ngoại, vải dệt ta chọn đều là trong thành lưu hành một thời mua, này khối nhất mềm, nói là lão nhân xuyên đặc biệt thoải mái, ngươi mau nhìn xem đều thích không. Trần Hy cầm lấy một khối bố đối với bà ngoại khoa tay múa chân, Lý Lão Thái nhìn trên bàn đồ vật. Càng xem càng kinh hãi, vội vàng giữ chặt tay nàng, đại ni ni a, ngươi mấy thứ này hoa bao nhiêu tiền a? Không, nhiều lắm không nhiều lắm, ta lần đầu tiên kiếm tiền, chuyên môn mua đồ vật tới hiếu kính ngài. Chính ngươi kiếm tiền, đúng vậy, ta bán xà phòng kiếm tiền. Lý Lão Thái nhớ tới xà phòng, chính là, kia này cũng quá nhiều, đúng vậy, quá nhiều, mọi người trong lòng chỉ có cái này ý tưởng. Lý gia ăn tết cũng không dám đặt mua nhiều như vậy đồ vật a bán xả phòng có thể tránh nhiều như vậy tiền a còn có cái này Trần Hi đi đào chính mình bao từ bên trong lấy ra tới một cái kim loại sắc trường dạng ống đồ vật Lý Quân cứu cứu kêu sợ hãi lên đèn pin đèn pin như vậy tinh quý đồ vật nông thôn có thứ này đều bị người gọi là người giàu có đúng vậy đèn pin Trần Hi đối ngoại bà cười nói. Buổi tối đi nhà xí lộ quá hắc, ta cho ngươi mua cái này chiếu lộ. Trần Hi hiện tại đôi thế giới này lớn nhất phun tảo chính là nhà xí ở nhà ở bên ngoài. Buổi tối đi tiểu đêm không có đèn, một không cẩn thận là có thể ở trên đường quăng ngã cái ngã. Sắp, cho nên vì bà ngoại an toàn, nàng chuyên môn mua đèn pin. Mua đèn pin, liền vì chiếu nhà xí lộ. Lý quân cảm giác chính mình đầu óc đã không thể tự hỏi, dùng hiện đại nói tơi nói, Trần Hi cái này cách làm. Đó chính là hào vô nhân tính A. Vương Thúy Hòa xem đồ vật xem chảy dòng nước miếng. Trong đầu chuyển bay nhanh, Trần Đại Ni Nhi quả nhiên là phát tài, nịnh bợ cần thiết nịnh bợ A. Nàng nhanh tay lẹ mắt từ một bên tệ đi lên, cười đến thấy răng không thấy mắt, nương. Ngươi mệt mỏi đi, ta giúp ngươi ôm cháu ngoại trai Nhi. Ngũ để bị nàng một phen ôm qua đi, nhìn là cái người xa là ôm chính mình, liền có chút không được tự nhiên vặn vẹo, bẹp miệng tỷ Lý Lão Thái tức khắc đen mặt, Trần hi vội vàng đi hòa giải, nhị mợ, làm chính hắn ngồi là đến nơi, vất vả ngươi. Nàng đem ngũ đề phóng tới trên giường đất ngồi xong, Vương Thúy Hoa không nghĩ tới ngũ đề như vậy không cho mặt mũi, có chút nan kham, nhưng là tưởng tượng đến Trần hi mang. Đến vài thứ kia, trên mặt nàng lại dơ lên cười, không vất vả không vất vả, tiểu hài tử sợ người là sao, nương. Ta đây đi cấp cháu ngoại trai nhóm đi hướng đường đỏ nước uống. Vương Thúy Hoa chớp mắt, lại nghĩ tới nhất chiêu. Đương nhiên, vẫn là Trần Hi thượng thượng thượng hồi đưa đường đỏ. Lý ra đường bình còn thừa một cái đế không bỏ được ăn xong. Trở về trở về, hướng cái gì đường đỏ, đi đem này đường trắng vọt cấp bọn nhỏ uống. Lý Lão Thái gọi lại nàng, đem trên. Bản đường trắng đưa cho nàng. Vương Thúy Hoa tự nhiên sẽ không mất hứng, vội vàng đi xuống hướng nước đường mấy cái hài tử có thể uống nhiều ít đường trắng. Trần Hi chính là tặng lớn như vậy một bao. Trên bàn bày một đông lớn đồ vật. Lý gia gia cảnh lại không tốt lắm. Đại nhân tiểu hài tử đều xem mắt thèm. Lý lão thái đang nghĩ ngợi tơi muốn đem mấy thứ này đều khóa tiến trong ngăn tủ, miễn cho làm cho bọn họ một ngày đều cấp tạo hết. Đại tỷ, ta đói, ngủ để mắt trông mong. Nhìn thoáng qua trên bàn điểm tâm, quay đầu tìm đại tỷ. Lý Lão Thái nghe tiếng lập tức nhảy dựng lên, ai u, nhìn ta này trí nhớ, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Chạy nhanh, Lão nhị ra, đi đem này thịt thiết thật dày dùng trao xào, thêm nữa vài món thức ăn chưng một nồi cơm. Lý Lão Thái cầm trên tay đúng là Trần Hi mới vừa đưa tới thịt heo, tam chỉ hậu mỡ, vì nhiều gầy thiếu, đúng là đương hạ nhân yêu nhất. Lý gia đã sớm không có thịt, trong nhà duy nhất một vài mỡ heo. Đều là không thể ăn bậy, ngẫu nhiên xào rau cũng là chỉ phóng một muỗng nhỏ, dính vị hương cái miệng mà thôi. Lý Lão Thái đau lòng chính mình hiểu chuyện lại hiếu thuật ngoại tôn nữ, đi lên liền công đạo thiết thật dày, đây chính là lý ra chuyện hiếm có. Lý Hương vẻ mặt vui mừng tiếp nhận thịt, liền hướng trong phòng bếp chạy vương thúy hoa mới vừa hướng hảo đường trắng thủy, đang muốn hướng ra lấy, liền gặp được cầm thịt vội vàng tiến vào Lý Hương. Ai u, lớn như vậy một miếng thịt. Vương Thúy Hoa đôi mắt đều dính ở thịt thượng, đây là hiện tại muốn ăn. Nương nói muốn thiết thật dày xào trao, lại thêm vài món thức ăn trưng cơm. Lý Hương cộc lốc cười, liền phải đi thiết thịt. Ta tới ta tới, ngươi đi trưng cơm. Lý Hương không rõ nguyên do nhìn nàng, Vương Thúy Hoa đem nàng đẩy ra, ngươi nào ăn qua mấy đốn thịt, nếu là xào hỏng rồi làm sao bây giờ? Lý Hương tức khắc mặt đỏ lên, nàng xác không ăn qua vài lần thịt. Ngươi đừng nhúc nhích a, Chờ ta đưa xong nước đường trở về Ta tới làm Vương Thúy Hoa liên thanh hướng nàng dặn dò Cầm nước đường liền chạy như bay đi ra ngoài Lý Hương biểu tình cô đơn ở bệ bếp trước mặt yên lặng đứng vài giây Lấy suất quỹ tử gạo bắt đầu chưng cơm Đại tẩu tuổi so nàng đại Ra cảnh so nàng cường Lại so nàng có thể nói Nàng trước nay liền so bất quá Nàng sẽ không xào thịt Chính là không xào như thế nào học sẽ a. Trên bàn cơm, một nồi tân trưng cơm tẻ, một đại mâm trao, xào thịt, hơn nữa Vương Thúy Hoa chuyên môn xào hành tây trứng gà, cùng với tạc gia hột xào đậu hủ, Lý Lão thái phá lệ khai một lọ rượu, quả thực so qua năm còn phong phú. Lý Quân cùng Lý Vi mỗi người đều có hai đứa nhỏ, Lý Quân gia có Lão Đại Lý Thông 15 tuổi, Lão Nhị Lý Kiệt 14 tuổi, Lý Vi gia có Nữ Nhi Lý Mẫn 12 tuổi, Nhi Tử Lý Duệ 10 tuổi. Lúc này bốn cái hài tử ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh, nhìn mâm nóng hôi hổi đồ ăn trong bụng thèm trùm toàn câu ra tới. Lý Vĩ Nữ nhi Lý Mẫn ở phía dưới vẫn luôn trộm ngắm Trần Hy, đại biểu tỷ thật tốt, mỗi lần tới đều mang thứ tốt. Hơn nữa, nàng sao lớn lên như vậy đẹp đâu. Lý Mẫn diện mạo tùy mẹ, cùng Lý Hương giống nhau lớn lên cũng không xuất sắc. Đối lập Trần Hy, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mỗi lần nhìn đến nàng lại bạch lại cao gầy bộ dạng đều hâm mộ đến không được. Vương Thúy Hoa cùng Lý Hương cũng đều giải tạp dề, lau tay, tươi cười đầy mặt ngồi lại đây. Trần Hi lúc này mới vừa đem mấy cái củ cải đầu các để để muội muội an bài xuống dưới, làm cho bọn họ chờ lát nữa chính mình ăn cơm. Người quá nhiều, cái bàn đều là lâm thời thêm đua, còn có chút chiều cao bất bình, cứ như vậy còn người tệ người ngồi một vòng lớn. Đại nhân đều ngồi tề, Lý Lão Thái cầm lấy chiếc đũa vung tay lên, ăn cơm. Hai cái cứu cứu dù sao cũng là nam nhân, bằng vào cường đại tự khống chế lực đem đôi mắt từ những cái đó hảo đồ ăn mặt trên rời đi khai. Tơi tơi tơi, đại Ni Nhi. Ăn cơm ăn cơm. Rượu quá ba tuần, Lý Quân dẫn đầu hỏi, đại Ni Nhi, ngươi đây là ở đâu phát tài đâu? Nhị cứu, ta liền bán điểm xà phòng, nào nói được với phát tài? Trần Hi cười tủm tỉm đôi hắn nói, Ngươi đây chính là kiếm đồng tiền lớn, Liên thủ đèn pin đều mua nổi. Nào có kiếm bao nhiêu tiền, Đèn pin là ta hiếu kính bà ngoại, Đó là cắn răng cũng nguyện ý mua. Lý quân lại là không tin, Cứu cứu hỏi câu không nên hỏi, Ngươi bán xà phòng kiếm lời bao nhiêu tiền? Có một, Trăm khối đi, Trần Hi nói cái chết chung con số, Này số tiền là bán xà phòng tiền một nửa, Nói vừa không sợ người khác đỏ mắt quá mức, Cũng có thể tạo chính mình có bản lĩnh hình tượng Mà trên tay nàng bán con thỏ cùng heo kiếm tiền Trăm triệu không thể lộ ra ngoài Một trăm khối Nhiều như vậy Lý gia người vẫn là trấn kinh rồi Dân quê một năm đều tích cót không đến một trăm đồng tiền Nhưng lúc này mới mấy tháng Trần Đại Ni Nhi liền kiếm lời một trăm khối Này xà Phòng thật sự tốt như vậy bán Lý Vi ở một bên vội vàng nói tiếp Đương nhiên không phải Ta bán tiện nghi à, so cung tiêu xa còn tiện nghi. Trần Hi lắc đầu. Kia xà phòng Hảo làm sao? Lý Vĩ tò mò. Còn Hảo, ta cùng các đệ đề, đề mội mội cùng nhau làm, thật cũng không phải rất mệt. Vương Thúy Hoa ở một bên đảo mắt tình, Trần Đại Ni Nhi có thể làm xà phòng, ta khẳng định cũng có thể học được a. Đại Ni Nhi, ngươi cũng biết cứu cứu ra thanh bẩn, ngươi kia làm xà phòng tay. Nghề. Có thể hay không giáo dạy chúng ta a Nàng lời này rất có nghệ thuật, không nói chuyện nàng chính mình, nói lý ra, không nói ta, nói chúng ta, một câu liền đem lý gia toàn keo xuống nước. Vương Thúy Hoa bản tính bạch bạch vang, không tin liền nàng một người đối cửa này nhi tay nghề tâm động. Lý Lão Thái lập tức quăng ngã chiếc đũa, đó là đại ni nhi cứu mạng tay nghề, nơi nào là có thể truyền cho ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Vương Thúy Hoa không nghĩ tới bà bà phản, Ứng lớn như vậy, lập tức mặt đỏ lên. Nàng, nàng đây cũng là vì lý ra suy nghĩ Ta còn có 200 nợ nần muốn còn, Trần Hi đỏ mặt cúi đầu, một bộ váy náy bộ dáng, tưởng phát tài là nhân chi thường tình, nhưng Vương Thúy Hoa cứ như vậy trần trụi nhìn chằm chằm nàng lấy tài chi đạo, này liền làm người thực khó chịu. Ai u, ngươi đứa nhỏ này, không tích cót còn tiền, cho ta mua nhiều như vậy đồ vật làm gì? Lý lão thái lập tức dập chân, kia không giống nhau, ngươi là ta, thân bà ngoại, Trần hi cười lắc đầu, ngài liền càng lúc càng lớn, ta còn không biết có thể hiếu thuật ngài mấy năm, này nợ nần lại là có thể chậm rãi còn. Lý Lão Thái lập tức cảm động lệ nóng doanh trọng, đứa nhỏ ngốc, đứa nhỏ ngốc đều nói dưỡng nhi dưỡng già, ai biết nàng già rồi lão, hưởng lại là ngoại tôn nữ nhi phúc. Vương Thúy Hoa vừa thấy thế cục xoay chuyển, lập tức biết chính mình nói sai rồi lời nói biến khéo thành vụ, vội vàng bổ cứu, đại ni nhi a đều do, mợ, mợ sẽ không nói, ngươi yên tâm, ngươi kia xả phòng tay nghề mợ tuyệt đối sẽ không học, ngươi cũng biết mợ là nóng vội a cứu cứu ra mấy năm nay đều quá ai, dăm ba câu, lại đem chính mình lời nói đẩy đến đại cục mặt trên, vương thúy hoa thật là một nhân tài, có được giãn được, đổi trắng thay đen, trần hy cúi đầu chớp chớp mắt, người này nếu có thể thu làm mình dùng, nhưng thật ra có thể giúp không ít vội. Nàng ngẩng đầu, gắp một chiếc đũa thịt mỡ cấp Vương Thúy Hoa. Mỡ nói cái gì đâu, ta có thể giúp cứu cứu ra khẳng định sẽ giúp, mau tới ăn thịt. Vương Thúy Hoa nhìn trong chén thịt mỡ khóe miệng run lên, như vậy thịt trong tình huống bình thường nhưng phân không đến nàng trong chén. Này Trần Đại Ni ni là có ý tứ gì? Vương Thúy Hoa như lọt vào trong sương mù, Trần Hy lại không có cho nàng giải thích ở lý lão thái trong nhà chơi ban ngày trần hi liền mang theo mấy tiểu tử kia đi trở về lý ra nhưng chủ không dưới sáu cái oa oa lý lão thái nước mắt lưng trọng cùng ra tới đưa các nàng cho bọn hắn trang bao lớn bao nhỏ đậu phộng hạt dưa khoai lang đỏ làm chờ các loại ở nông thôn ăn vặt các ngươi cần phải thường tới chơi a trần hi bất đắc dĩ lôi kéo bà ngoại tay bà ngoại chúng ta hai nhà ly đến như vậy gần Ngươi tưởng chúng ta lại đây tìm chúng ta cũng đúng, chỉ là muốn cho người bồi cùng nhau tới. Hảo hảo hảo, ta nhất định đi. Trần Hi một hàng thượng lộ, đi rồi hơn 10 phút, mặt sau tứ. Muội đột nhiên đuổi theo, cầm trên tay hai cái trứng gà, "Tỷ, ngươi xem." Trần Hi kinh ngạc một chút, "Từ đâu ra?" Tứ muội cười thần bí, "Từ trong lòng ngược lại móc ra hai cái, bà ngoại cho ta, đây là ngươi kia phân. Trần Hi nhìn trứng gà không nói gì. Đội tứ muội nói: Ngươi sao không nói sớm đâu? Bà ngoại không cho nói. Tứ muội thật cẩn thận đem chính mình kia phân cất vào túi tiền. Sau đó chỉ chỉ mặt sau, bọn họ đều có. Trần Hi vừa chuyển đầu liền thấy nhị đệ mấy người có chút trột ra biểu tình, nhấp nhấp miệng nói: Về sau muốn hiếu thuận bà ngoại biết không? Này mười mấy trứng gà, không biết lý Lão Thái muốn tổn bao lâu? Đã biết. Đại tỷ, nhìn đến đại tỷ không có sinh khí, mấy tiểu tử kia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần hy mấy người đạp ánh trăng trở về nhà, nàng đem bà ngoại cấp đầu phộng, hạt dưa chọn một bộ phận đơn giản bộ tới, chuẩn bị cấp Triệu Chiêm Sính bọn họ đưa qua đi, người già ăn nhiều một chút quả hạch có. Thể bổ canxi. Ai ngờ mới ra môn đi chưa được mấy bước, liền gặp gỡ lại đây vẫn an phụ thân Triệu Ngật Phong, nàng đơn giản trực tiếp đem đồ vật đưa cho hắn đây là ta bà ngoại cấp cấp triệu thúc châu thúc trang một chút ngươi giúp ta mang qua đi đi triệu chiêm sính do dự một chút tiếp nhận tới ngươi vì cái gì đối châu thúc cùng ta phụ thân như vậy hào trần hy nhướng mày tôn trọng người làm công tác văn hóa a triệu ngật phong nhìn triệu ngật phong rõ ràng không tin biểu tình trần hy đành phải dùng lão lý do lấp liếm châu thúc cùng phụ thân ngươi chính là ta các đệ để muội muội lão sư a Từ xưa tôn sư trọng đạo là làm người lương chi, nàng nói lời nói thầm thiế, triệu ngật phong cầm kia bao đầu phộng hạt dưa nhìn nàng trong chốc lát, xoay người rời đi, đi rồi vài bước lại quay lại tới, người tiểu tâm cái kia mây trắng, trần hy ngẩn người, mây trắng là ai, bỗng nhiên lại nhớ tới, là lần trước không thể hiểu được mắng nàng. Cái kia nữ thanh niên trí thức, nàng đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, lại chỉ nhìn thấy hắn rời đi thân ảnh. Trần Hi phụt cười ra tới, tiểu tử này sẽ quan tâm người, xem ra nàng đều khổ tâm không bạch trả giá a. Sáng sớm, một chiếc quân dụng thẻ xanh ở núi lớn ngoại bồn đất trên đường ngừng lại, mang theo từng trận cho bụi. Từ trên xe xuống dưới một vị ba bốn mươi tuổi lão binh, trên mặt chàng đầy khe rãnh cùng tang thương. Hắn thoạt chân đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở ven đường, dường như đã có mấy đời nhìn trước mắt thanh sơn. Bên kia Trên xe tuổi trẻ tiểu binh đem hắn hành lý hỗ trợ bắt lấy tới. Nói là hành lý, kỳ thật bất quá một cái tiểu dương ra. Trần Đại ca, này đường núi chỉ sợ không dễ đi. Bằng không ta trước đem ngươi đưa vào đi. Tiểu binh không đành lòng nhìn hắn chân. Này chân thọt, lão binh lấy lại tinh thần. Hơi hơi mỉm cười, không cần, không cần bởi vì ta chậm trễ các ngươi công sự. Này đường núi, ta còn đi. Tiểu binh tranh hắn bất quá lại sợ bị thương hắn tự tôn, đành phải lên xe rời đi. Kính chiếu hậu, lão binh thân ảnh dần dần thu nhỏ lại, tiểu binh đôi mắt ướt át lên, thật tốt tiền đồ A, hủy ở một chân thượng. lão binh nghe ô tô động cơ thanh biến mất, nhìn thanh sơn hít sâu một hơi, gần như không thể nghe thấy mở miệng, cha mẹ, nhi tử đã trở lại. Hắn nhắc tới cái dương, khập khiên chiều núi lớn đi đến, Tây Lương thôn, có vội vàng dương lên núi lão thôn dân thấy một thân, Quân trang lão binh, hắn trợn to vẫn đục hai mắt, liên thủ thượng múa may roi đều không riêu. Lão binh trên tay chống một cây nhặt được thô nhánh cây, đi mồ hôi đầy đầu, lúc này thấy người, cuối cùng thở hổn hển một hơi, đại ca, này ly tây lương thôn không xa đi. Hắn rời đi cố hương hai mươi năm, một đường đi tới, xa là so quen thuộc muốn nhiều. Lão thôn dân dùng tay một lóng tay, phía trước là được. Cảm ơn ngươi a Lão binh chiều hắn kêu lên. Đại huynh đệ, xem ngươi, lạ mắt, là tới thăm người thân nha. Lão thôn dân nhìn không được hỏi, gần nhất tới trong thôn làm buôn bán người nhiều, nhưng vị này ăn mặc quân trang, rõ ràng không phải tới làm buôn bán. Không phải, ta về nhà. Lão binh chiều hắn cười cười, nhanh hơn bước chân, đi phía trước đi đến. Về nhà, thôn dân sửng sốt một chút, bọn họ thôn nhi khi nào có như vậy một nhân vật. Lão binh chống nhánh cây đi đi dừng dừng Ẩn nhẫn khớp xương đau đớn Lăng là chống được tây lương thôn Tây lương thôn người đến người đi Tráng niên người ở đồng ruộng canh tác Hải đồng ở chơi đùa Một mảnh tường hòa chi khí Lão binh nhìn này xa lạ lại quen thuộc hoàn cảnh Khóe mắt ướt át Hắn bằng vào ký ức bước nhanh hướng ra phương hướng đi Trước kia lão phòng đã sớm biến mất không thấy Đổi lại một cái tam gian phòng nhà ngói Đại môn hơi hơi rộng mở treo tảng lớn mạng nhẹ, trong viện loại rau dưa củ quả, lại cũng là một bộ không ai xử lý bộ dáng. Lão binh đẩy cửa. "Ra đi vào đi, phòng trong giống tuyết, tích hảo hậu hôi." Hắn trong lòng đột nhiên chợt lạnh, trong phòng đảo quanh, thật vất vả tìm được một cái rớt sơn lão dương gỗ, hắn duỗi tay sờ sờ, đây là hắn mẫu thân năm đó của hồi môn. "Người đâu? Cha mẹ đâu? Đại ca đâu? Tẩu tử đâu?" Lão binh đầu ong một tiếng, hắn thất tha thất thẻo chạy ra, ngoài phòng sớm có chú ý đến hắn thôn dân ở nhìn lén, đây là ai à, sao liền tóc mái nhà ở đều dám vào, xem kia đi đường bộ dáng giống như, còn là cái người thọt đi. Lão binh bắt lấy một cái thôn dân, nói năng lộn xộn thỉnh, xin hỏi này chủ nhân ra đâu, này chủ người, ngươi nói nhà ai người, bị bắt lấy thôn dân có điểm bực bội nhưng là xem hắn một bộ lửa xém lông mày nôn nóng bộ dáng, cũng liền không đem hắn đẩy ra. Trần gia, đương nhiên là Trần gia, Trần Dụ Thịnh gia, Trần Khắc gia. Trần gia a, kia thôn dân ý vị thâm trưởng nhìn hắn một cái, ngươi tìm nhà bọn họ làm gì? Trần gia lão gia tử đã sớm. Đã chết, Trần Khắc cũng đã chết. Đã chết. Chết như thế nào? Khi nào chết? Còn thừa người đâu, Trần Khắc hắn tức phụ nhi đâu? Hắn tức Phụ Nhi cũng đã chết, thôn dân nhìn hắn có chút không đành lòng, đã chết vài tháng, là trên núi đất đá trôi đem người trôn. Ông Trần Nghị có chút đứng không vững, trên tay chống nhánh cây rơi trên mặt đất. Đã chết, toàn đã chết, khiếp sợ cùng hối hận một hơi nảy lên trong lòng, làm hắn trời đất quay cuồng. Cha A, Nương A, Đại Ca Đại, Tẩu, các ngươi đều không đợi ta trở về sao? Cái này quân khu thiết huyết chiến sĩ... Tại đây một khắc lão lệ tung hoành, bất quá bọn họ còn có mấy cái hài tử, không ở nơi này, thôn dân thanh âm lại lần nữa vang lên. Hài tử, trong mắt hắn đột nhiên bốc cháy lên hy vọng, giữ chặt nói chuyện thôn dân, "Mau, mau mang ta đi." Ngươi là bọn họ người nào a? Các thôn dân phòng bị nhìn hắn, đại ni nhi chính là cái hảo nữ hài, cũng không thể tùy tùy tiện tiện đem người xa lạ mang. Qua đi thấy nàng, "Ta là Trần Nghị." Ta là Trần Nghị A, ta là bọn họ thúc thúc. Trần Nghị cái này phủ đầy bụi hai mươi năm tên, ở mọi người trong tai vang lên. Trần Nghị, ngươi là Trần Gia Lão Nhị A. Có năm ấy kỷ đại thôn dân nhớ tới thân phận của hắn, cả kinh kêu lên. Ngươi không phải tổng quân đi sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết. Hai mươi năm A, ngươi cái này không lương tâm tiểu tử, như thế nào trên đường liền không trở lại một lần? Cha, mẹ ngươi chết thời điểm không ở, ngươi đại ca đại tẩu chết thời điểm ngươi cũng không ở. Ai nha, tạo nghiệt nha, chạy nhanh đi thôi. Các thôn dân ngươi một lời ta một ngữ, thảo phạt nói toàn giống mũi tên nhọn giống nhau bắn ở trần nghị trong lòng. Đi, ta lãnh ngươi đi tìm hải tử. Rốt cuộc có thôn dân nhớ tới chính sự, lôi kéo hắn hướng tân gia đi. Lão binh khập khiếng đi theo thôn dân phía sau, lòng nóng như lửa đốt. Đại ca hải tử, đại ca còn có hải tử Trần Hy đang ở. Kiểm tra mấy cái hải tử công khóa, đại môn đột nhiên bị gõ đến bang bang vang. Nàng đứng dậy đi mở cửa, ai nha? Môn vừa mở ra, một vị thân xuyên quân trang lão nhân hai mắt rưng rưng nhìn nàng, phía sau là vài cái xem náo nhiệt thôn dân. Có người dẫn đầu ra tiếng, đại ni ni đây là ngươi tiểu thúc. Hắn tổng quân đã trở lại. Tiểu thúc, tổng quân, Trần Hi trừng lớn mắt này đều cái gì cùng cái gì. Trần Nghị, Trần Khắc đệ đệ, Trần Hi tiểu thúc thúc. Năm nay ba tám tuổi, hai mươi năm. Trước tổng quân, trong lúc chưa bao giờ về nhà một lần. Năm nay tham gia nhiệm vụ khi bất hạnh bị thương, làm cho chân thọt suốt ngủ. Trần Hi đem tứ mũi khen ngược nước ấm đưa cho trước mắt cái này đầy mặt phong sương nam nhân. Tiểu thúc thúc, ngươi uống trước nước miếng đi. Trần Nghị đôi mắt hồng thành một mảnh. Nhìn nàng lại là ai nấy lại là khổ sở Hắn uống một ngụm thủy ngẩng đầu Giọng nói nghẹn thanh Đại Ni Nhi Ta muốn đi xem ngươi ra nãi cùng ba mẹ Hảo Trần hi lên tiếng Nói thật Tới này lâu như vậy Nàng cũng chưa đi đã lại nguyên chủ cha mẹ trưởng bối Lúc này Bị bị tiểu thúc nhắc tới tới Cũng có chút ngượng ngùng Ở trong thôn mua một ít giấy diêm Trần Nghị là một cái quân nhân Mặc dù thọt chân Đi đường cũng tận lực thẳng dáng người Trần Hi mang theo nhị đề mấy cái ôm giấy riêng đi ở mặt sau Nhị đề tò mò kéo nàng ống tay áo áo Thấp giọng nói Đại tỷ, nàng thật là chúng ta tiểu thúc sao Hẳn là đúng không Trần Hi cũng không dám xác định Rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ Không đúng Mặc dù là nguyên chủ Cũng không có gặp qua cái này Thời trẻ liền tòng quân rời nhà tiểu thúc Trần Nghị mang theo giấy riêng một đường đi Đến trong thôn nghĩa địa công cộng mà ánh mắt đầu tiên liền thấy trần gia mộ địa hiện khảo trần dụ thịnh chi mộ cái này gần 40 tuổi trung niên nam nhân khóc lóc liền phát tới cha a nhi tử bất hiếu nhi tử đã tới chậm trần hy cùng mấy cái đệ đệ muội muội bỗng nhiên dừng lại bước chân xem đôi mắt hơi toan người này đại khái ân thật là bọn họ tiểu thúc thúc đi trần nghị từng bước từng bước mộ phần đã khóc đi cả người đều cởi một tầm ra mệt ngã trên mặt đất. Nhưng kia nước mắt còn ngăn không được, nhi tử bất hiếu a đệ đệ bất hiếu a cha, nương, đại ca, đại tẩu, ta nên sớm một chút trở về ô ô ô, 20 năm, đủ để cho bất luật cái gì sự tình long trời lở đất, người phi nhân vật phi vật, trần hy cầm trong, tay giấy diêm ở trước mội bậc lửa, ở liệt hỏa trung tung bay giấy diêm biến thành màu đen âm điệp ở không trung phiêu tán, chờ đến trần nghị khóc không sai biệt lắm nàng cùng nhị đệ tiến lên nâng dậy sức cùng lực kiệt trần nghị tiểu thúc ngươi đừng khóc gia nãi cùng ba mẹ bọn họ khẳng định đều không muốn ngươi như vậy khổ sở trần nghị thở hổn hển một hơi sắc mặt cứng đờ nhìn nàng là ta bất hiếu bọn họ hẳn là trách ta ta không nghe bọn hắn oán giận quá ngươi trần hi an ủi nói cha mẹ ngươi cùng ngươi nhắc tới quá ta sao trần nghị trong ánh mắt có hy vọng Nhắc tới quá sao, Trần Hi tìm tòi một chút ký ức, đối này không hề manh mối. Nàng ngẩng đầu cười, ngươi ở bảo vệ quốc gia, chúng ta đều lý giải. Trần Nghị thở dài một hơi, chung quy là ta sai lầm. Bảy người quỳ gối trước mộ, thiêu bó lớn tiền giấy, nhìn gió xoáy đem thiêu quá tiền giấy toàn bộ cuốn đi, mới yên lặng rời đi. Buổi tối, Trần Hi ăn bài cơm chiều, sau đó tìm. Người ở nhị đệ cùng ngủ đệ chủ trong phòng lại đáp một chương giường, từ trong giương tìm ra chăn đềm giường phô thượng, buổi tối Trần Nghị liền cùng hai cái cháu trai ở cùng một chỗ. Ngày hôm sau, Trần Nghị dậy thật sớm, đây là hắn làm quân nhân lưu lại thói quen, mỗi ngày đến giờ liền sẽ thanh tỉnh. Hắn đón ánh sáng mặt trời đứng ở trong viện, nghiêm túc nhìn cái này phòng ở. Phía trước hắn cảm xúc mênh mông, một lòng nghĩ thân nhân qua đời thống khổ không thôi, cũng vô tâm tư đánh xem cái này ra ở biết được trần gia chỉ còn lại có cô nhi thời điểm hắn vốn dĩ cho rằng này mấy cái hài tử quá khẳng định phi thường không tốt còn lòng nóng như lửa đốt lúc này lại xem này tòa mới tinh phòng ở hắn một lòng liền rơi xuống đất trong nhà bày biện thực tế tương đương đơn giản liền y ỏi mấy cái băng ghế cùng một cái hào phóng bàn trần hi tránh tiền lại còn không có bắt đầu thêm vào gia cụ cho nên trong phòng thoạt nhìn có chút keo kiệt trần hi Lên thời điểm, thấy trong phòng bếp có bóng người đông đưa, theo bản năng còn tưởng rằng vào tặc. Nàng giữ cửa biên một bổng cầm lấy tới, vừa vặn thấy Trần Nghị bưng mâm đi ra, hai bên đối diện, ách, tiểu thúc, như thế nào thức dậy sớm như vậy. Trần Hi giới cười buông chính mình trong tay gậy gỗ. Trần Nghị đem mâm phóng tới bàn vuông thượng, cười, ở quân đội thói quen. Trên bàn một đại bàn khoai tây ti, còn có một mâm bánh nướng áp chảo, xa xa nghe liền có hương khí. Tới, ăn đi, Trần Nghị đối nàng nói, Trần Hi vội vàng xua xua tay, ta đi trước rửa mặt, nàng rửa mặt xong, nhị để mấy người cũng đều đi lên, một đám người nhìn trên bàn làm tốt đồ ăn, lập tức hoan hô vây đi lên, rất đơn giản đồ ăn lại bị Trần Nghị làm có tư có vị, ăn ngon ăn ngon, ăn ngon, mấy cái tiểu hài tử không keo kiệt khích lệ, làm Trần Nghị trên mặt lộ ra tươi cười, cơm nước xong. Trần Hi muốn đi bắt đầu làm việc, Trần Nghị cầm cái cuốc muốn cùng nàng cùng đi. Trần Hi Hy... thoái thác không được, đành phải đồng ý. Hai người trên mặt đất canh tác, khiến cho đại bộ phận người chú ý. Mấy cái thím đi tới, đem nàng kéo đến một bên đáp lời, "Đại Ni Nhi, đây là ngươi tiểu thúc à? "Đúng vậy, là ta tiểu thúc." Trần Hi cười tủm tỉm đối bọn họ nói. Kia mấy cái thím nhìn Trần Nghị rõ ràng không dễ chịu nhi đùi phải. Ánh mắt liền có chút ý vị thâm trường, thấp giọng hỏi, hắn này chân làm sao vậy? Thượng chiến trường chịu thương, vì bảo hộ quốc gia. Trần. hi nghiêm túc vô vô bộ ngực, kia thím lập tức không dám nhiều nói tiếp. Mặc kệ khi nào, bảo vệ quốc gia quân nhân đều sẽ đã chịu kính yêu cùng truy phủng. Nhưng thật ra có cái thím nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói, đáng tiếc đáng tiếc, ngươi tiểu thúc kết hôn không? Lại một cái thím hỏi một câu, ta không biết. Trần Hi thành thật lắc đầu, Trần Nghị mới trở về một ngày, đại bộ phận sự cũng chưa nói qua. Trần Nghị ngẩng đầu nhìn thoáng qua bị thím nhóm vây quanh Trần Hi. Biết các nàng đang ở nghị luận chính mình, hắn cúi đầu, tiếp theo cuộc